Tối cùng thu thập ra tới đồ vật thật đúng là không ít, hai người gian nan dọn về đi. Khảo xong ngày thứ ba, Điền Ninh cùng nhất bang tham gia thi đại học đồng học trở về đánh giá phân. Đúng rồi đáp án có mặt thủ mày hê, có hoan thiên hỷ địa, Điền Ninh thực chấn định, đối chính mình điểm có đại khái năm chắc, về nhà chính thức bắt đầu nghỉ hè sinh hoạt. Nhưng thật sự ngủ hai ngày, Điền Ninh là được vô buồn ngủ, nhàn dối cũng là nhàn dối, nàng khảo trước cấp nhà xuất bản đi một phong thơ. Vừa lúc ở nàng nhàm chán thời điểm thu được hồi âm, nhà xuất bản chính yêu cầu đại lượng phiên dịch bản thảo, tùy tin tôi có bọn họ mới nhất đang ở liên hệ bản quyền thư đơn, Điền Linh chọn khó khăn vừa phải tác phẩm chuẩn bị phiên dịch. Lúc này đây, nhà xuất bản trực tiếp cấp Điền Linh gửi tới Nguyên Văn Thư, Điền Linh lại bắt đầu không ra khỏi cửa nhật tử. Lý Phượng Anh đối thứ rất có ý kiến, trong nhà trong đất sống đều làm không xong, người mỗi ngày ngốc tại trong phòng làm gì. Sẽ không phụ một chút khô khô sống. Đệ 137 trang. Điền Ninh hỏi lại, mẹ, ý của ngươi là nói, ta xuống đất làm việc nói, kia một mâu đất thu hoạch tương lai đều làm ta đưa tới trường học đổi phiếu gạo có phải hay không. Nàng thượng cao tam này một năm, bắt đầu điền vượng phát còn ý tứ ý tứ phải cho điểm tiền tiêu vặt, sau lại một phân tiền cũng chưa gặp qua, liền tính Điền Ninh thi đầu đại học, xem bọn họ bộ dáng không tính toán xuất lực. Xuống đất làm việc cùng phiên dịch bản thảo tiền lời cái nào càng tốt, Điền Ninh nhắm mắt lại đều có thể tính rõ ràng này bút chướng. Cho nên, nàng không ăn Điền ra thu hoạch, vì cái gì muốn xuống đất làm việc. Lý Phượng Anh sắc mặt khó coi, kêu chiếu nói như vậy ngươi không phải trong nhà này người. Điền Ninh đúng đúng ai, này không phải ta nói, mẹ, là ngươi không đem ta đường trong nhà này người. Lý Phượng Anh rốt cuộc không bỏ được phân cho Điền Ninh một mẫu đất thu hoạch, thở phi phi đi rồi. Trong lòng nghẹn một hơi nói xem Điền Linh có thể hay không thi đầu đại học. Đấu miệng, Điền Ninh cũng vô tâm tư phiên dịch, đem cửa sổ khóa kỹ đi tôn ra tìm Hạ Đông Thăng. Hạ Đông Thăng mang nàng đi xem tân kiến thành lò gạch. Lò gạch phụ cận rõ ràng càng nhiệt, Điền Ninh xa xa nhìn, lại quay đầu xoa bóp Hạ Đông Thăng rõ ràng đen hai độ cánh tay, chớp chấp mắt cô ý hỏi, hai ta một lần. Hai điều cánh tay song song phóng, Điền Linh cánh tay bạch cùng khối mỡ dê ngọc. Hạ Đông Thăng có thể so với Chô Cô Lết. Hạ Đông Thăng bị chịu đả kích bộ dáng thu hồi mu bàn tay đặt ở phía sau, chờ đến mùa đông ta là có thể che trắng. Điền Ninh không tin, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi lại không phải. Ơn, chờ về sau là ngươi nhìn xem. Nàng sắc thật chưa thấy qua hắn mùa đông cánh tay là bộ ráng gì. Điền Ninh lôi kéo hắn ấu chỉ tương đối nửa ngày, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Về sau tiểu hài nhi hẳn là sẽ không quá hắc. Hạ Đông Thăng sửng sốt hoài nghi chính mình ngay lầm. Linh Linh người mới vừa nói cái gì? A ta gì cũng chưa nói a Điển Linh giả ngu không nhận chướng, nhìn trời nhìn đất chính là không chịu xem Hạ Đông Thăng đôi mắt. Hai người bọn họ đứng ở dưới tàng cây, cách đó không xa là lò gạch có người ra ra vào vào. Hạ Đông Thăng một tay đem Điển Linh kéo đến thụ sau, khoanh lại nàng vẫn như cũ gầy yếu tiểu thân thể trong ánh mắt y cười đều mau tràn ra tới. Linh ninh, ta cảm thấy về sau sinh hài tử muốn lớn lên giống ngươi, như vậy tốt nhất. Điên Linh vừa rồi nói thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng bị hắn như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm, hô hấp đều phải phun ở trên mặt, mặc danh cảm thấy khô nóng mặt đỏ, giơ tay muốn đẩy ra hắn, thình linh gặp phải hắn ấm áp ngực, cùng với hắn dồn rập tim đập, nàng chính mình tim đập cũng lỡ một nhịp. Hạ đông thăng, ta còn là cái học sinh đâu. Khu khụ ngươi nói chuyện phải chú ý điểm. Hạ đông thăng lại tức lại cười, xoa bóp hai bên gương mặt, căm giận nói, Ninh ninh, ngươi lần sau còn như vậy trêu chọc ta, ta liền không khách khí. Hắn ánh mắt đều tập trung ở nàng nhấp khởi lại buông ra môi đỏ, cổ họng khẽ nhúc đích, cuối cùng nhớ tới thân ở phương nào, khắc chế buông ra tay. Điên ninh xoa xoa gương mặt, chọc chọc hắn áo sơ mi hạ mơ hồ có thể nhìn đến đường con cánh tay cơ bắp, ta thật sự không phải cố ý. Hạ Đông Thăng để lại cho nàng một đạo cảnh cáo ánh mắt, tiểu phôi đàn. Hắn nói xong liền xoay người đi cùng công nhân nói chuyện, Điền Ninh đứng ở tại chỗ biểu môi, chậm gì gì theo tới hắn phía sau đường cái cái đôi nhỏ, dù sao này trong thôn ai không biết bọn họ hai cái định môi. Theo một ngày, Hạ Đông Thăng khiến cho trong nhà nàng ngồi sổm, bên ngoài quá phơi, Điền Ninh cũng sợ thật sự phơi thành chô cô liết, đều đến trạng vạng qua đi cho hắn đưa điểm ăn uống. Lò gạch xưởng công nhân thực mau biết Hạ Đông Thăng có cái xinh đẹp chi kỷ vị hôn thê, liền thường xuyên ở phụ cận chuyển động hai ba cái đại cô nương đều không thấy. Điển Linh hậu chi hậu rắc phát hiện, bóp hông rắc, các nàng là đang làm gì? Người gia thị trường thoạt nhìn thực không tồi sao? Hạ Đông Thăng lại không phải ngốc tử, vội vàng tự chứng trong sạch, ta cũng không biết các nàng là ai, phỏng trừng là trong nhà có ca ca đệ đệ ở chỗ này làm việc đi. Ta cũng chưa cùng các nàng nói chuyện qua. Tiếp theo câu, ta có người là đủ rồi nói, chết sống ngượng ngủng rõ như ban ngày dưới nói ra. Điên Linh hừ một tiếng, nàng cũng biết hai người hiện tại đại khái ở vào tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn, người bình thường không thấy, nhưng nàng chính là nhịn không được nói ra vô cơ gây rối lập tức, còn muốn nói nữa điểm cái gì ve vãn đánh yêu nói, sau lưng đột nhiên có người hô một tiếng ca. Là nói giọng nữ, hai người nháy mắt thu liêm ý cười, nghiêm túc đứng đắn chiều phía sau xem qua đi. Người đến là Hạ Tuyết Doanh, Điền Ninh lần trước thấy nàng vẫn là ở tôn ra kia một hồi trò khơi hài, ngắn ngủ mấy tháng, Hạ Tuyết Doanh gửi một ít, cảm xúc không có trước kia lộ ra ngoài rõ ràng, nhìn thấy Điền Ninh cũng biết trước cười một cái. Hạ Đông Thăng tiến lên hai bước, nhàn nhạt hỏi, ngươi như thế nào lại đây, hôm nay không đi làm. Hạ Tuyết Doanh một tiếng, ta hôm nay nghỉ ngơi, đến xem bà ngoại, nhưng là bà ngoại nói ngươi ở bên này vội, ta liền tới đây. Hạ đông thang gật gật đầu, nhất thời trầm mặc không nói. Điên Linh mỉm cười tiếp đón, doanh doanh gần nhất vội cái gì đâu. Ta xem ngươi so lần trước xinh đẹp đâu. Hạ tuyết doanh nghe vậy vui vẻ, tươi cười càng rõ ràng hai phần, ta còn là cùng bình thường giống nhau. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, hạ tuyết doanh tới nơi này một bộ quần áo đều là cố ý trang điểm qua đến. Tiểu tiếu khả nhân lại phi thường thời thượng, nàng chờ mong có thể ở chỗ này đụng tới vu thanh sơn. Bất quá, hạ tuyết doanh nhớ tới nàng nghe được tình huống, tương lai tẩu tử thế nhưng cùng vu thanh sơn tương quá thân, kia mặt tươi cười lại trầm hạ tới, cố kỵ có hạ đông thăng ở không có biểu hiện quá rõ ràng, tiến lên một bước, mang điểm cầu xin nói, ca, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội. Điên ninh tự động lui về phía sau một bước, đứng ở một khắc phiến mát mẻ trong đất, theo nàng biết, này mấy tháng hạ tuyết doanh hoàn toàn không có từ bỏ vu thanh sơn. Rất có chờ đợi đến sông Cạn Đá Mòn Ý Tứ, Phạm Thu Nguyệt cấp tìm bà mối từ giữa giật dây, nhưng bà mối thực mau cho trả lời, Vu Thanh Sơn tạm thời không tính toán kết hôn, hạ tuyết doanh liền kiên trì cự tuyệt người khác giới thiệu đối tượng. Hôm nay này tình hình, nói vậy cũng cùng vu Thanh Sơn có quan hệ. Cà, người có thể hay không giúp ta đem vu Thanh Sơn ước ra tới, ta muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta gần nhất ăn không ngon ngủ không tốt, thưởng đều là hắn. Hạ Đông Thăng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng, "Doanh Doanh, ngươi có biết hay không, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì?" Đệ 138 trang. Hạ Tuyết Doanh chấp nhất nói, "Ca, ta chỉ cần tự mình thấy hắn một mặt hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc thích cái dạng gì người, ta sẽ không thế ngươi được hắn." Hạ Đông Thăng cùng Vu Thanh Sơn không hợp, ngày thường gặp mặt gần gật đầu ý bảo, huống chi Hạ Tuyết Doanh thích Vu Thanh Sơn cũng không có cái gì chỗ tốt. Hạ Tuyết Doanh không dám tin tưởng k. Ngươi trước kia đều rất đau ta, hiện tại một chuyện nhỏ đều không thay ta làm có phải hay không. Chính là bởi vì Vũ Thanh Sơn cùng Điền Ninh Tương quá thân, ngươi liền phải vẫn luôn ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Hạ Đông Thăng bình tĩnh mà chọc phá một sự kiện, không phải các ngươi ở bên nhau, mà là ngươi một bên nhiệt tình. Vô luận tình huống như thế nào ta đều không tán thành ngươi đi cho nhân ra đương mẹ kế, cho nên ta sẽ không giúp ngươi. ca Hạ Thuyết doanh lòng tràn đầy tức giận. Nói không lựa lời nói, ngươi chính là vì Điển Ninh cái gì đều từ bỏ, ngươi căn bản không có lương tâm, ba mẹ đều không có ngăn cản ta, ngươi rửa vào cái gì nói ta. Ta xem ngươi cùng Điển Ninh nhất định sẽ không ở bên nhau, nàng sớm muộn gì muốn qua ngươi. Nàng tiêm giọng nói kêu xong một hồi, hạ đông thăng cùng Điển Ninh nghe được rành mạch Hạ đông thăng trên mặt nhìn không ra đinh điểm tức giận, bình tĩnh nhìn hạ tuyết doanh giống xong, ôn hòa hỏi, ngươi nói xong không? ta Nói xong liền nhanh lên trở về. Hạ Tuyết Doanh có chút khẩn trương, kêu đoạn lời nói nàng nói xong liền hối hận, nàng rõ ràng Hạ Đông Thăng tức giận thời điểm là bộ rắn gì, hiện tại chính là ở tức giận bên trong, nàng rõ ràng tới khi là yêu cầu Hạ Đông Thăng làm việc, xin giúp đỡ tính quay đầu lại nhìn về phía Điền Linh, Điền Linh phản phất cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cười xem nàng. Hạ Tuyết Doanh lập tức cảm thấy đã chịu lớn lao vũ nhục, khẽ cắn môi xoay người đi rồi. Ta chính mình sẽ có biện pháp, ai cũng ngăn không được ta. Lời này nghe miệng cọc gắn thỏ. Người vừa đi, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng bên này an tĩnh lại. Hạ Đông Thăng hít sâu một hơi làm biểu tình tự nhiên một ít mới quay đầu nhìn về phía Điền Ninh. Nàng lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Điền Ninh gật đầu, ta biết, nàng chính là tiểu hài tử tính tình. Hạ Đông Thăng bật cười, nàng so ngươi đại tam tuổi, như thế nào còn sẽ là tiểu hài tử? Ở hạ tuyết doanh tới phía trước phong hoa tuyết nguyệt bầu không khí không còn nữa tồn tại, hai người tách ra phía trước, Điền Ninh cùng hạ Đông Thăng nói sự kiện, thi đại học thành tích phải công bố, bọn họ ngày mai đến đi trường học tra thành tích, đến nỗi thư thông báo chúng tuyển còn cần một thời gian. Đông Thăng, ngươi bổi ta qua đi xem thành tích thế nào. Hạ Đông Thăng không chút nghĩ ngợi cười gật đầu, hảo. hắn thích người, nếu trộm vào trong tay, như vậy đời này đều sẽ không lại bông ra. Điền ninh đối thượng hắn ánh mắt mạc danh cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng cảm giác này dây lát lướt qua, nàng tâm tư thực mau bị cha thành tích chuyện này chiếm cứ. Hôm sau, hai người cùng đi trường học, chủ nhiệm lớp nhìn thấy Điền ninh trực tiếp cười nở hoa. Trường học lao sư đang ở viết tay này giới thi đại học học sinh thành tích, điểm không tồi đều sẽ viết ở hồng trên giấy, công bố đến bảng thông báo bên trong, Điền ninh điểm là toàn giáo đệ nhất. 419 phân Chúng ta trường học thượng 400 phân tổng cộng liền ngươi một người. Tổng phân 530 phân, khoa chính quy phân số phỏng trừng ở 300 đa phần, Điền Ninh Đại học ổn đánh ổn trào. Chủ nhiệm lớp đem điểm lập lại vài biến, hắn học sinh khảo toàn giáo đệ nhất, trên mặt có quang A. Hiệu trưởng đều đã khích lệ qua. Hạ Đông Thăng kinh ngạc nhìn về phía Điền Ninh, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kinh hỉ Điền Ninh cũng rốt của kiên tâm cười rộ lên, cảm ơn láo sư. Chủ nhiệm lớp liên tiếp xua tay, đây là chính ngươi nỗ lực kết quả, không cần cảm tạ ta. Trong văn phòng cũng có mặt khác lao sư, đại gia vây ở một chỗ lại lần nữa nhìn một phen điền ninh khảo thí thành tích, đặc biệt là khảo mãn phân tiếng Anh, làm các lao sư phi thường kinh ngạc. Huyện thành thời giáo lực lượng so lẹ không đồng đều, nhiều ra mấy cái hạt giống tốt, trình độ nhất định thượng có thể vì huyện thành tranh thủ càng nhiều giáo dục tài nguyên. Kế tiếp ngươi liền an tâm chờ thông tri thư đi. Điền Ninh ghi danh trường học là tỉnh nội số một trường học, làm lao sư nói như vậy thành tích nói không chừng thanh hoa Bắc đại đều có hy vọng, nhưng bảo thủ một chút cũng không gì. Đại gia nghị luận hảo một đoạn thời gian, Điền Ninh rốt cuộc có thể thoát thân thời điểm vẫn là chủ nhiệm lớp đưa bọn họ rời đi, cổ giả đỡ đỡ mắt kính, tò mò hỏi, đây là người ca vẫn là đi học không có. Tiểu tử cao lớn anh Tuấn, thoạt nhìn cũng không giống như là cái bản nhân, cũng nên khảo cái trường học. ai biết người lắc lắc đầu Điền ninh cười giải thích, lao sư, đây là ta đối tượng. Chủ nhiệm lớp càng kinh ngạc, rồi sau đó gật gật đầu, hai người các ngươi rất xứng đôi. Hai người đều cười. Bọn họ tới sớm đi được sớm, rời đi khi, các lao sư đang muốn đi bảng thông báo dán hỉ bảng. Hạ đông thăng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đỏ thâm giấy ly xa xôi, nhưng cũng biết điền ninh tên xếp hạng đệ nhất vị. Điền Linh theo hàn ánh mắt quay đầu lại nhìn, cười hỏi, ngươi phải cho ta cái gì khen thưởng? Hạ Đông thăng hai tay một quán, ngươi tùy tiện nói. Nô, no, chúng ta đi cửa hàng bách hóa đi, ta muốn làm tân váy, ngươi cho ta mua. Hảo. Viên bân cũng đến trường học tra thành tích, cùng bọn họ hai cái gặp thoáng qua khi, Điển Ninh căn bản không thấy được hắn, hắn đều há mồm muốn chào hỏi. Lại thấy đi ở Điển Ninh bên người cao lớn nam nhân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Viên bân nâng lên tới tay lại thu hồi đi. Tới rồi bảng thông báo vừa thấy, Điển Ninh trên bảng có tên hắn xuống phía dưới tìm tên của mình, ước chừng cùng Điền Ninh cách bảy tám chục người, một lòng thẳng tắp đi xuống truy. Điền Ninh thật là lợi hại a Nàng cao nhị thành tích còn chẳng ra gì, liền đã hơn một năm thời gian như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Kêu ai biết, bất quá này thành tích thượng cái gì trường học đều không lo. Cũng không phải là, ai. Đồng học top 5 top 3 nghị luận đề tài trung tâm nhân vật đã hưng phấn mà chạy vội tới cửa hàng bách hóa. Năm trước định môi làm quần áo đều là xuân thu quý quần áo, hơn nữa Điển Ninh trưởng cao chút, miễn cương có thể xuyên, nhưng Điển Ninh luôn luôn điệu thấp, ở trong trường học không có mặc quá cái gì váy, bởi vậy rất tưởng nghiệm xuyên váy cảm giác. Hai người thẳng đến cửa hàng bách hóa, tuyển ba cái màu sắc và hoa văn, một hơi làm ba điều váy. Đệ 139 trang Điền Ninh nhớ tới cái gì, tìm mặt khác bất đồng vải dạy hỏi, muốn hay không cấp doanh doanh làm một cái. Mau đến hai người các ngươi sinh nhật. Hạ Đông Thăng ngậm miệng không nói, biểu tình lưu hoán. Úc, cũng là ngươi sinh nhật sao, cũng cho ngươi tuyển một kiện siêm ý đi Hảo, bất quá doanh doanh liền không cần cho nàng tuyển, ta cho nàng tiền làm nàng chính mình chọn đi. Ta đây quay đầu lại đem tiền cho ngươi. Dù sao nàng chọn nguyên liệu hạ tuyết doanh cũng sẽ không thích. Hạ Đông Thăng cũng không phản bác, thấp giọng nói, ta sẽ nói cho nàng là ngươi cấp. Điên Linh cười cười. Nàng nói chọn vải dệt chính là ngoài miệng khách khí, Tôn lão thái rất hợp nàng tư hảo, nàng không phải quá muốn cho lão nhân ra cảm thấy hiện tại Hạ Đông Thăng cùng Hạ Tuyết doanh huynh muội ly tâm, ý tứ tới rồi là được. Cấp Hạ Đông Thăng tuyển một kiện áo sơ mi nguyên liệu, hai điều ngực, mua sắm hành động liền tạm thời hạ màn. Hai người đem vải dệt đưa đến may vá cửa hàng, hai người hai tay trống chân về nhà, đi đến huyện thành giao lộ nhìn đến có người bày quán bán dưa hấu. Hạ Đông Thăng dừng lại xe, Chọn 4 cái dưa hấu, một người 2 cái mang về nhà ăn đi, chẳng qua còn chưa tới dưa hấu đại diện tích đưa ra thị trường thời điểm. Người này cũng là phân đến trong đất trước tiên loại điểm dương hầm, kết chút không tổi dưa hấu, bán phá lệ quý. Điên ninh lúc này mới nhớ tới, ta năm ngoài ăn qua dưa hấu cũng là người mua, ngươi thật đúng là hiếu thuận. Hạ đông thăng ở nàng trên đầu bắn cái đầu băng, Ngươi nói ý gì? A, ta khen ngươi là hiếu thuận con rể, không có ý gì khác sao? Lượng ngươi cũng không dám có khác ý tứ. Điên ninh nhíu nhíu cái mũi, chờ hắn đạp xe đi phía trước đi, hận không phúc hậu ở hắn bên hông bắt một phen cào ngứa, hạ đông thăng đột nhiên run lên, thiếu chút nữa lật xe. Ninh ninh! Điên ninh vô tội mặt, ta không phải cố ý, chính là tưởng ôm ngươi mà thôi. Hạ đông thăng lỗ hai phím hồng, ngươi là cái cô nương ra. Hạ nửa câu rốt cuộc không bỏ được nói, hảo đi, nếu không phải ở đạp xe nói hắn là không phản đối loại này thân cận. Đi lạc, đi lạc, bên ngoài phơi đã chết, ta không nghĩ phơi hát. Hạ Đông Thăng đành phải chịu thương chịu khó một lần nữa cưới lên xe, kỳ thật ven đường loại hai bài thụ, bọn họ đi ở dưới bóng cây, phơi không đến nhiều ít thái dương, hắn vẫn là cảm thấy cái chán đổ mồ hôi, ở một lần nữa lên đường sau Điển Linh thật sự đem cánh tay phóng tới hắn bên hông càng cảm thấy đến khô nóng. Ta thực ngoan ngươi yên tâm, sẽ không lại cảo ngươi. Nhưng tư thế này... Điền ninh liền không thể tránh khỏi rán hăn phía sau lưng, tuy rằng không như vậy thân mật, nhưng thường thường đụng vào cũng thực muốn mệnh. Ninh ninh! Điền ninh cuối cùng nhận thua, được rồi, ta không chạm vào ngươi. Hạ đông thăng sâu kín thở dài một hơi, qua 10 tới phút hai người mới một lần nữa khôi phục an tĩnh tưởng hòa bầu không khí. Xách theo dưa hấu về nhà, hai tẩu tử trước mắt sáng ngời, điền ninh chậm gì gì đánh xô nước đem một cái dưa hấu bỏ vào đi băng. Một cái khắc tùy ý lý phượng anh xử trí. Ngươi một người ăn một cái có thể ăn xong. Điền ninh như một tiếng, ta có thể. Cắt thành hai nửa, bế lên tới dùng cái muỗng đào ăn không cần quá sảng được chứ. Lương tiểu xong nhìn xem Điền ninh dần dần nở nang tiểu thân thể. Không biết là hâm mộ vẫn là toan nhỏ giọng nói. Mội mội người này đã hơn một năm làm đông thăng dưỡng không tồi à. Hôm nay không phải đi tra thành tích, đều mua dưa hấu. Mội mội nhất định khảo đến không tồi đi cũng không biết định rồi mỗi như thế nào còn có tâm tư niệm thư, lương tiểu xong đánh tâm nhãn cảm thấy cô em chồng khôn khéo thực, nói không chừng là đem hạ đông thăng đương đá cây chân, thi đậu đại học phải đem người quăng. Điền ra người đều quan tâm nhìn về phía Điền Ninh, đây là trong nhà cái thứ nhất tham gia thi đại học người, vô luận thành tích như thế nào, bọn họ vẫn là tò mò. Lý Phượng Anh liếc mắt một cái nói, nếu là khảo đến hảo, nàng sớm không phải nói. Điền Ninh cười như không cười, mẹ Ngươi ý tứ này chính là ta khảo không hảo lạc, như vậy ngóng trông ngươi thân khuê nữ khảo không tốt. Ta nhưng chưa nói, ngươi thành tích gì hình dáng chính ngươi biết. Lý Phượng Anh rốt cuộc không dám nhìn thẳng Điền Ninh đôi mắt, nhưng trong lòng biệt nữ cảm giác tiêu trừ không xong, Điền Ninh càng là không nghe nàng buộc lịch, nàng càng là muốn nhìn Điền Ninh ngã cái ngã. Điền Ninh cũng không cùng nàng cái cỏ, chỉ là chờ đến tẩu tử ca ca đều ra cửa, trong nhà dư lại nàng cùng Lý Phượng Anh hai người thời điểm. Mặt mang thật cẩn thận hỏi, mẹ, ta nếu là thi đổ đại học, làm sao? Làm sao ý tư không phải cùng Lý Vượng Anh đánh đố, mà là hỏi vào đại học trong lúc học phí sinh hoạt phí nên làm cái gì bây giờ? Lý Vượng Anh theo bản năng như mày, người báo gì trường học? Nhân ra không phải nói trường sư phạm có trợ cấp. Trường học phát tiền cũng xài không hết. Điên ninh trầm mặc một lát, không lớn tự tại nói, ta báo không phải trường sư phạm, hẳn là sẽ không có trợ cấp. Ta sợ trường sư phạm thi không đầu, báo người quá nhiều. Vậy ngươi hiện tại cùng ta nói này làm gì? Sớm làm gì đi? Lý Phượng Anh nhìn Điền Linh này dao động không chừng bộ dáng có điểm hả giận lại như thế nào có thể còn không phải nàng sinh quê nữ, có mấy cân mấy lượng người khác không biết nàng còn có thể không biết. Điền Ninh nga một tiếng, tiếp tục hỏi, mẹ, rốt cuộc làm sao a Cũng không thể đều làm hạ đông thăng vẫn luôn cung phụng ta đi. Tất cả đều ăn hắn hoa hắn ta mặt mũi thượng không qua được. Đến đại học là đi thành phố lớn, có thể so tiểu huyện thành tiêu phí nhiều hơn. Lý Phượng Anh như mày, chờ ngươi thông tri thư xuống dưới rồi nói sau lúc trước định môi thời điểm không phải nói tốt hắn cùng ngươi, hắn còn dám đổi ý. Điền Linh môi ngón tay đầu, bất an nói, ta cũng không biết có thể hay không thi đầu, liền nghị đến hỏi một chút ngươi, lại nói, định môi thời điểm không phải cho 200 đồng tiền lễ hỏi. Nếu là ta thi không đầu, không được kết hôn sao. Vòng tới vòng lui nói đến 200 đồng tiền mặt trên, Lý Phượng Anh tức khắc cảnh giác lên, cũng mặc kệ cái gì thông tri thư không thông tri thư, châm trước một lát, mịt mờ nói, đó là lễ hỏi, nhà ta dưỡng ngươi lớn như vậy không dễ dàng, cho người đi học cũng tiêu tiền, đến lúc đó còn phải cho ngươi xuất giá trang, ta cùng ngươi ba ý tứ chính là của hồi môn thiếu cho ngươi điểm, dù sao hạ đông thăng điều kiện cũng không kém, người cùng hắn kết hôn chính là nhà hắn người, Liền tính cao trung tốt Nghiệp tìm cái công tác cũng có thể kiếm tiền Cũng đừng làm khó trong nhà ta cùng người ba Đương thời lễ hỏi có làm khuê nữ mang về đến nhà chồng kia nhà mẹ để khấu hạ không cho cũng chỗ nào cũng có Lý Phượng Anh đem 200 khối niết gắt ao Liền không tính toán còn trở về Húng chi trong nhà phòng ở liền mau nên may lại Bằng không vệ tinh suất ngũ trở về cũng chưa phòng ở cưới vợ Tính đến tính đi đều là đòi tiền Cấp điền linh một chút của hồi môn cũng không tính bạc đãi đệ 140 trang. Rốt cuộc nhìn kia Hạ Đông Thăng cũng không giống như là thiếu tiền người. Điên ninh có chút thương tâm xem nàng, "Mẹ, người ý tứ này là liền cho ta một chút của hồi môn, lễ hỏi không cho ta, ta vào đại học các ngươi cũng mặc kệ." Lý Vượng Anh đúng lý hợp tình, "Cùng ngươi giống nhau đại đều kết hôn không cho trong nhà dưỡng, ngươi xem Sảo Trân, hiện tại đều mang thai, nhật tử quá đến cũng không kém, liền ngươi việc nhiều một hai phải đi học, chính ngươi có thể Tìm hạ đông thăng định môi nói cùng ngươi đi học. Ta đây thi đậu đại học, cũng có thể hồi báo ngươi cùng ta ba. Lý Phượng Anh như như mày, ta cùng nhẫm ba không cần ngươi hồi báo gì hồi báo. Chính ngươi quá hảo ngươi, phùng qua tuổi nằm qua trong nhà nhìn xem, đừng cho nhà ta mất mặt là được. Điên Linh túi đầu nhìn chính mình mu bàn tay, rồi sau đó chậm rãi ngẩn đầu hỏi, mẹ, ý của ngươi là nói, về sau ta liền không phải nhà này người. Ta nhưng chưa nói. Nhân ra khuê nữ ra cửa nhi không đều là như thế này. Nhà ta cùng nhân ra có gì không giống nhau. Điên Linh vẻ mặt bị thương, mà Lý Phượng Anh không kiên nhẫn, xoay người đi rồi. Điên ninh nhìn theo nàng bóng dáng, thở phào một hơi, mẹ, đây chính là người nói, ta đều nhớ kỹ. Nông thôn là cũ tập tục, khuê nữ xuất ra chính là nhà người khác người, Tam thiết hai thọ tới thăm, hiếu thuận sẽ ngẫu nhiên đem cha mẹ nhận được nhà mình cùng huynh đệ thay phiên dưỡng lao. Nhưng di sản linh tinh căn bản tưởng đều đừng nghĩ. Điền Ninh hôm nay chính là muốn một cái cách nói, chậm, đã có thể không còn kịp rồi. Thư thông báo trúng tuyển ở 8 tháng mới tới đạt, người phát thư trực tiếp chạy đến trong nhà tới đưa. Điền Ninh lúc ấy đang ở trong phòng đánh quạt hương bùa suy tư tiếp theo đoạn nên dùng cái gì câu thức, ngay sau đó nghe được người phát thư ở bên ngoài kêu, Điền Ninh ở nhà không. Này không phải Điền Ninh trong nhà. Điền ra thực hào tìm. Người phát thư ngày thường phải cho tiểu học truyền tin, trường học nghỉ hè lúc sau, thư tín chi liệt hắn trực tiếp toàn bộ đưa đến hiệu trưởng Tôn Kế Vĩ trong nhà. Tôn Kế Vĩ làm đại cháu ngoại trai mang người phát thư tới tìm Điển Linh ra. Điển Ninh ra tới thời điểm liền nhìn đến Hạ Đông Thăng cùng người phát thư sóng vai đứng ở ngoài cửa, đều cười xem hắn. Là thông tri thư sao? Hạ Đông Thăng mỉm cười gật đầu. Người phát thư sờ một phên hãn, cười nói. Ngươi này vẫn là ta năm nay đưa đệ nhất phân thông chi thư, tới, mau mở ra nhìn xem, làm ta cũng dính dính không khí vui mừng. Lương Tiểu Song ở trong phòng chiếu cô Tiểu Nhi Tử, nghe được động tính cũng ra cửa tới xem, nhìn thấy người tới hỉ khí dương dương bộ ráng, trong lòng lộn bột một tiếng. Điên Linh giả vỡ bình tĩnh tiếp nhận phong thư, phong thư có gửi kiện địa chỉ, hoa đại chưa trực tiếp ánh vào mi mắt, ngực đập bịch bịch, rõ ràng đã biết kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được kích động. Lương tiểu song ôm tiểu nhi tử, liên thanh thúc dục ninh nhi, mau mở ra A. Điền ra trước cửa cũng từng có lộ người, thấy này động tĩnh đều thò qua tới xem náo nhiệt. Điền ninh mở ra phong thư, bên trong nội dung rất đơn giản, là một trương thư thông báo trúng tuyển, cùng với một phần trường học giới thiệu cùng nhập học phải biết, các mặt giới thiệu rất rõ ràng. Người phát thư biết chữ nhiều, thò qua tới nhìn kinh ngạc cảm thán, ai ra, thật là hoa đại A. Thiên A. Điền Ninh có phúc A, đây là ta tỉnh tốt nhất đại học đi. Cũng không phải là... Ninh Nhi, ngươi khảo nhiều ít phân A. Có người vô vô hạ Đông Thăng bả vai, cười nói, Đông Thăng, ngươi tức phụ Nhi lợi hại A, nếu không ngươi cũng thử xem khảo cái đại học đi. Ha ha ha, chính là, cũng có người giáo ngươi. Điền Ninh cùng hạ Đông Thăng liếc nhau, hai người đều cười. Xem náo nhiệt người hâm mộ không thôi. Thương thú bừng bừng nghe người ta nói này trường học lợi hại chỗ, quay đầu liền cùng nhận thức người ta nói bắt quay đi. Vượng phát ra khuê nữ có tại A. Thi đầu hoa đại. Thư thông báo trung tuyển đều đưa đến cửa nhà. Thật lý nha. kia còn có thể có giả. Điên Vượng phát cùng Lý Phượng Anh mang theo hai nhi tử xuống đất trở về. Hậu chi hậu giác nghe người ta nói. Vượng phát nhà ngươi này hỷ sự này nhưng đến mời khách uống rượu A. Ninh nhi cũng thật không tồi. Chính là, chính là, uống rượu phải gọi thượng ta a Điền vượng phát không hiểu ra sao nghe xong ngọn nguồn, cao hứng cái quốc thiếu chút nữa ném trên mặt đất, luôn mãi cùng người xác nhận thật giả, bước đi sinh phong hướng ra đi. Lý Phượng anh không thể tin được, nhưng tỉnh nội số một đại học tên tuổi nàng vẫn là nghe nói qua, điền ninh này có thể thi đầu. Không phải là giả đi. Điền ái hoa lắc đầu, mẹ, nói không chừng tiểu mội thật có thể thi đầu đâu. nay liên lợi hại A Nhà bọn họ ra sinh viên. Về đến nhà lúc sau, điền ra còn có mấy người đang xem náo nhiệt, liền vương cúc Hương hai vợ chồng đều tới, đầy mặt vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Tổ tử, Ninh Nhi thi đậu đại học. Thông tri thư thật thật nhi, đa số người chính là xem một cái, liền sơ cũng chưa dám sờ, nếu là cho nhân ra lộng hỏng rồi, ta nhưng bồi không dậy nổi a Điền vượng phát cùng Lý Phượng Anh đều nhìn kia thông tri thư, chữ to thức không được mấy cái. Bị người khác chỉ vào nói này tự nghiệm gì cái kia niêm học, cũng đều rõ ràng đây là giấy báo trúng tuyển đại học. Hảo, cũng thật hảo. Vượng phát thuốc, mời khách ra. Thỉnh uống rượu. Điền vượng phát liên thanh đáp ứng, chung. Thỉnh. Điền ra người thật lâu không tán, đều muốn biết Điển Ninh thi đậu đại học chuyện này có phải hay không thật sự. Xác nhận thật giả sau, có hâm mộ giả cũng có xem náo nhiệt. Nhân gia khuê nữ thi đậu đại học kia hạ đông thăng vẫn là cái chân đất ta. Hai người còn có thể xứng đôi. Này việc hôn nhân sớm hay muộn đến hoàng Tôn ra người không cảm thấy, làm thịt hay chỉ gà, còn có tử nhân ra trong tay mua tới cá, xách đến điền linh ra, hai nhà hợp nhất ra hảo hảo ăn bữa cơm, náo nhiệt nửa ngày. Cũng không nhất định đâu, điền linh này một năm đi học đều là đông thăng cung phụng mỗi ngày xe đón xe đưa. À, đó là xe Tây Tử. Nhân gia về sau nói không chừng có thể ngồi trên tiểu ô tô, lại nói nhân gia Điển Ninh có thể thi đậu là có bản lĩnh, chính là trong nhà không cung nàng đi học thôi. Nói lời tạm biệt nói sớm, Đông Thăng cũng không phải người bình thường à, người xem kia lò gạch mỗi ngày cũng chưa đỉnh quá mức, từng ngày bán gạch đều có thể tránh bất lao thiếu tiền. Cũng đúng vậy. Lời nói chuyển tới vu ra, Kim Mị Phương nói trước, lại do do dự dự nói cho Vũ Thanh Sơn nghe. Đệ 141 trang. Nhân gia đều thi đầu đại học, Thanh Sơn, ngươi cũng đừng nhớ thương, ngươi liền tính không muốn cái kia họ Hạ cô nương, ta trông thấy khắc cũng trùng, bằng không ngươi lại quá mấy năm tuổi lớn hơn nữa, liền khó nói. Vu Thanh Sơn nhíu mày, ta không nhớ thương nàng, mẹ, ngươi đừng nói bậy. Kim Mỹ Phương không cho là đúng, vậy ngươi không nhớ thương nàng, sao không chạy nhanh định ra tới? Lại nói tiếp, nàng học tập thật không sai, nếu không phải lúc ấy có Tảo Xuân lệ toát ra tới chỗ lẫn. Hai người các ngươi chuyện này liền thành, nàng đương cái lao sư, giáo ta này mấy cái hài tử, cũng có thể dạy ra tới sinh viên đi. Mẹ! Được rồi, được rồi, ta không nói nàng, ngươi đừng đem ta nói đường gió thoảng bên hai. vu thanh sơ nử một tiếng không nói nữa. Nhi tử tan tầm, Kim Mỹ Phương cũng tan tầm không ở nhà hắn ốc, hơi dọn dẹp một chút liền hồi chính mình ra, tránh ở ngoài cửa nghe lén vu tiểu quân đi vào môn tới. Trộm xem một cái vu thanh sơn biểu tình, nhấp nhấp miệng, ngảy ra tới cặp sách tác nghiệp chẩm giải viết lên. Thức mau, trong thôn lại ra một cái thi đậu đại học chuyên khoa, tuy không kịp Điển Linh thi đậu đại học phong cảnh náo nhiệt, nhưng trong nhà cao hứng, hung hăng chúc mừng một phen, Điển Linh bên này đạm xuống dưới, dần dần không ai lại chú ý. Điển Linh đến chuẩn bị khai giảng sự tình, 8 tháng đế trường học khai giảng, nàng đến khai thư giới thiệu mua xe phiếu, còn có hồ sơ vấn đề. Sinh viên là tập thể hộ khẩu, Điền Linh là tỉnh nội trường học, thủ tục đơn giản một ít, nhưng nàng cùng Lý Phượng Anh muốn sổ hộ khẩu, đi đồn công an làm hộ khẩu di chuyển. Lý Phượng Anh trong lòng còn nhớ Điền Linh cùng nàng nói những lời này đó, do dự lúc sau đem sổ hộ khẩu lấy ra tới nói, lúc ấy ngươi nói thi không đầu, ta còn dọa nhảy dự, trong nhà không yêu cầu quá ngươi gì, ngươi cũng không thể vong bản nột. Điền Ninh lấy sang tên khẩu buồn xinh đẹp cười, mẹ, nhìn ngươi nói. Ta khẳng định sẽ không quên buồn. Nàng thoáng tăng thêm nửa câu sau lời nói. Lý Vượng Anh thở phào nhẹ nhóm, không nói cái gì nữa. Điên Linh thực mau đến đồn công an làm một phần văn kiện. Hạ Đông Thăng bồi nàng cùng đi, xong xuôi văn kiện, lấy ra tới hai phần thư giới thiệu. Ta đi thôn đại đội rửa thư giới thiệu, thuận tiện đem ngươi cấp khai ra tới. Bọn họ đến bằng thư giới thiệu đi mua xe phiếu. Hảo, ngươi đưa ta qua đi. Hạ Đông Thăng nhướng mẩy. Kìa đương nhiên, ở đi trường học báo danh phía trước, Điền Linh bị mời đi hạ ra, là tôn láo thai quá tới nói, hạ tuyết doanh cùng hạ đông thăng sinh nhật cùng nhau quá, nàng liền phải đi nơi khác, đại gia tụ ở bên nhau hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt, tăng tiến một chút cảm tình. Linh Linh, ngươi người thông minh cũng hảo, doanh doanh nàng đầu, từ nhỏ đã bị chiều hư, vừa lúc đây là một cơ hội, ngươi cùng doanh doanh nhiều nơi trốn, nàng bản tính không xấu. Nói đến cùng đông thăng liền như vậy một cái thân mội mội, về sau ta cùng lao nhân đi rồi, liền dư lại các ngươi là trí thân, nàng vẫn luôn như vậy hồ đồ đi xuống, chúng ta không yên tâm à, ngươi cũng đừng ngại mãi mãi cậy ra lên mặt, ta thật sự là không có biện pháp. Tôn lao thái quá bất đắc dĩ thật sự, ngoại tôn nữ đã trưởng thành như vậy, bọn họ trừ bỏ tận lực đem nàng cấp bẻ trở về, không còn hắn pháp. Điên ninh tất nhiên là lý giải lao thái thái một phần khổ tâm chỉ là bất đắc dĩ, ngài ngoại, ngươi cũng biết ta phía trước cùng Vu Thanh Sơn tương quá thân, tuy rằng liền thấy một mặt, doanh doanh đối chuyện này vẫn luôn thực để ý, ta không biết có thể hay không khuyên động nàng. Tôn lão thái quá vội và nói, nếu là thật sự thật sự không thể thực hiện được, ngài ngoại tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Bọn họ cũng không tinh lực gán Hạ Tuyết Doanh cùng người khác thân cận, nếu là Hạ Tuyết Doanh thật quyết tâm phải gả Vu Thanh Sơn, bọn họ cũng ngăn không được. Điên Linh đáp ứng rồi, bởi vì Lao Thái Thái phía trước đối nàng sắc thật không thể chê. Hạ tuyết doanh đối vu Thanh Sơn rất có phi khanh không gả xu thế, ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống đi vu Thanh Sơn trong nhà, cùng Kim Mỹ Phương Mao Tội tự đề cử mình, trong thôn truyền ra một chút tiếng gió, Điền Ninh cũng là từ Hạ Đông Thăng trong miệng biết đến, nếu không phải tôn kế vị ở trong thôn có vài phần bậc diện, này có sự thế nào cũng phải truyền khắp toàn thôn không thể. Nhìn Lao Thái Thái tình hình, Hẳn là đối chuyện này không biết gì. Điền Ninh trong lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng không có gì hảo biện pháp. Đi hạ ra trên đường, Điền Ninh cùng hạ Đông Thăng lấy kinh nghiệm, ta nên khuyên như thế nào a Hạ Đông Thăng trầm khuôn mặt, hiện tại bà ngoại căn bản ngăn cản không được, nếu là vu thanh sơn nguyện ý, phòng trừng việc này là có thể thành. kia hắn có nguyện ý hay không? Ngươi có hay không đi tìm hắn nói chuyện? Đi! Là ở Điền Ninh bắt được thông tri thư lúc sau. Hạ Đông Thăng ở trong thôn ngẫu nhiên gặp được Vu Thanh Sơn, ở cùng Điền Ninh Định môi phía trước, Hạ Đông Thăng cùng Vu Thanh Sơn còn coi như sơ giao, nhưng gần nhất cơ hội chưa thấy qua mặt, về điểm này giao tình cũng đã sớm theo gió rồi biến mất. Hạ Tuyết Doanh liều mạng tìm biện pháp ngẫu nhiên gặp được Vu Thanh Sơn, vô luận như thế nào, vẫn là phải hỏi ra cái kết quả. Hạ Đông Thăng giáp mặt hỏi chính là, người đối Tuyết Doanh có ý tứ sao? Vu Thanh Sơn lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Hy vọng ngươi có thể kiên trì ngươi lập trường. Đây là hai người sở hữu đối thoại. Điên ninh kinh ngạc, liền nói nhiều như vậy. Hạ Đông Thăng hỏi lại, kia muốn nói gì? Không, ta chính là theo bản năng hỏi lại, ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là thực căm thù hắn đâu. Nàng tiểu biểu tình có điểm chờ mong, Hạ Đông Thăng mạc danh cảm thấy tâm tình thực hào cười hỏi, ta nếu là cùng hắn đánh nhau đánh không lại làm sao bây giờ? Nhân ra chính là người biết võ. Sẽ không à, ta cảm thấy ngươi có thể thắng, ta vĩnh viên đứng ở ngươi bên này. Hạ đông thăng cong cong khỏe môi, túi đầu nhìn đến nàng hoành ở chính mình bên hông cánh tay tâm tình thực hảo. Tái nàng lâu như vậy, kỳ thật đã sớm thói quen nàng đến gần rồi. Chẳng qua, luôn muốn muốn cố ý đầu đậu nàng, chủ động một ít. Thực mau tới rồi hạ ra, Phạm Thu Nguyệt đang ở chuẩn bị đồ ăn, rất là nhiệt tình nói. Điền ninh, nghe nói ngươi thi đậu hoa đại, chúc mừng ngươi nha. Ta hôm nay mua hai điều đại cá chép, ngươi chờ lát nữa ăn nhiều một chút, doanh doanh thích nhất An ta làm cá. Đệ 142 Trang Cảm ơn thím, đây là ta mua đồ hộ, thím nếm thử. Hại, tới liền tới bái, như thế nào còn mang theo đồ vật. Điền Linh cười cười, bị Phạm Thu Nguyệt nắm đi hạ ra. Người nhà viện phòng ở Đông Ấm hạ nhiệt, Điền Ninh đi vào liền thổi tới rồi một trận gió, trong phòng khách quạt khai rất hào phóng. Hạ Tuyết Doanh đang nằm ở trên sofa trùng gió, nhìn thấy Điền Ninh cùng Hạ Đông thăng tiến vào liền như mày. Phạm Thu Nguyệt cho nàng để cái ánh mắt, Doanh Doanh, mau đứng lên kêu người A. Hạ Tuyết Doanh không tình nguyện, thỉ, ca. Điền Ninh tử túi sách lấy ra tới một đôi kẹp tóc, Doanh Doanh, cũng không biết ngươi thích cái gì, này cái kẹp ta cảm thấy khá xinh đẹp, tặng cho ngươi đương quả sinh nhật đi. Nếu tới ăn cơm, đơn thuần đưa tiền liền không thích hợp. Con bướm kẹp tóc tinh xảo đáng yêu, Hạ Tuyết Doanh nhìn thoáng qua liền thích, giả vờ không thèm để ý tiếp nhận tới, tùy ý nói lời cảm tạ. Hạ Đông Thăng bình tĩnh xem nàng, Hạ Tuyết Doanh tự biết sai ở nơi nào, do dự một lát, bĩu môi nói, "Cảm ơn tỷ." "Không khách khí." Hạ Đông Thăng lúc này mới đem 5 đồng tiền đưa cho nàng, nghĩ muốn cái gì chính mình tuyển. Hạ Tuyết Doanh vui vẻ, tiếp nhận tới đem tiền triển khai phát hiện chỉ có 5 khối, tươi cười lại ngã xuống, "Ca Ngươi thật mòi. Một lát sau, hạ tuyết bằng từ bên ngoài trở về, đưa cho hạ tuyết doanh quả sinh nhật thực nghiêm túc, là một cái thật xinh đẹp châm rệt bao bao. Hạ tuyết doanh thu hoạch tràn đầy, vui vô cùng, ngẫu nhiên nhìn về phía cạnh cửa ánh mắt tràn ngập chờ mong. Mau đến ăn cơm thời gian thời điểm, bên ngoài tới một người, bị người lanh vào cửa, lẫn nhau gặp mặt đều là sừng sốt. Dẫn hắn tới người phản phất không có nhận thấy được xấu hổ giống nhau, cười tủng tìm giới thiệu Đây là chúng ta đơn vị cuối cùng tiền đồ người đàn ông độc thân, doanh doanh, ta đối với ngươi không tồi đi. Hạ tuyết doanh chân chính vui vẻ lên, tiểu gì, ngươi như thế nào đem hắn mang đến? Người giới thiệu là Phạm Thu Nguyệt Mội Mội Phạm Thu Phương, mà giới thiệu đối tượng đúng là Hạ tuyết doanh tâm tâm niệm niệm vu Thanh Sơn. Phạm Thu Phương hướng nàng tệ nháy mắt, hầu nghi hỏi, các ngươi nhận thức a Ta đây có phải hay không ngủng phí công phu, Thanh Sơn, đây là ta cháu ngoại gái. So tiểu không đến 5 tuổi, hôm nay vừa lúc là nàng sinh nhật, các ngươi người trẻ tuổi ngồi xuống tâm sự thiên. Vu Thanh Sơn nữ mày, Phạm chủ nhiệm, ta không biết người giới thiệu chính là nàng. Sớm tại ngày hôm qua, Phạm Thu Phương nói phải cho hắn giới thiệu đối tượng, Vu Thanh Sơn nhớ kỵ mẫu thân lời nói liền đáp ứng rồi. Hôm nay giữa trưa Phạm Thu Phương phi nói muốn dẫn hắn tới cùng người gặp mặt, trực tiếp đưa tới nhân ra trong nhà. Phạm Thu Phương ra vẻ sinh khí, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cháu ngoại gái không xứng với ngươi? Hôm nay nhưng không cho Phất Nhân ra mặt ngũi, trước ngồi xuống ăn bữa cơm lại nói. Phạm Phất Hai cũng không biết xấu hổ dường như, Phạm Thu Phương chính là muốn vu Thanh Sơn ngồi xuống, trên bàn người trẻ tuổi lẫn nhau nhìn nhau, một trận trầm mặc. Điên Linh rất muốn biết là ai tổ cái này cục Đúng lúc này Phạm Thu Nguyệt giải thích, Tiểu Phương, ngươi như thế nào hôm nay đem người mang lại đây, ta còn làm ta đông thăng cùng hắn đối tượng tới. Quái thất lễ! Phạm Thu Phương thuận thế đánh giá một fan Điền Ninh, đáy mắt hiện lên một mạt mạc danh cảm xúc, lại cười nói, thật là tuấn tú lịch sự, cùng ta cháu ngoại trai rất xứng đôi, về sau phải hảo hảo sinh hoạt ta. Điền Ninh bảo trì mỉm cười. Xem này tư thế, Phạm Thu Phương không biết vu Thanh Sơn cùng Hạ Tuyết Doanh nhận thức, ngạnh phải cho hai người giới thiệu đối tượng, kết quả đánh bậy đánh bạ tuyển ở hôm nay tới cửa. Cố tình nàng cùng hạ đông thang phụng mệnh trở về cùng hạ tuyết doanh bồi dưỡng cảm tình, liên tiếp trùng hợp đụng tới cùng nhau thật đúng là thực không dễ dàng. Phạm Thu Nguyệt bắt đầu tổ chức đại gia ăn cơm, người đều ngồi xuống lúc sau, lại nhải nói chút trường hợp lời nói, Điền Ninh dự đoán cùng hạ tuyết doanh tâm sự linh tinh thời gian căn bản không tồn tại, người đôi mắt dính ở vu thanh sơn trên người, xuân tâm manh động sắp tràn ra tới. Điền Ninh, người thi đậu đại học lúc sau là cái gì tính toán? Khi nào cùng Đông Thăng kết hôn A Về sau là muốn hai mà tách ra sao? Phạm Thu Phương hỏi chuyện rất có tiểu lãnh đạo tư thế, hơn nữa vốn gì chính là tạo giấy sưởng chủ nhiệm, khi thế đắn đo gại đúng châu ngứa, tựa hồ mãn tâm mãn nhãn đều là vì cháu ngoại trai tương lai hạnh phúc hôn nhân suy xét. Hạ Đông Thăng trả lời trước, tiểu gì, chúng ta đều còn trẻ, còn không nóng nảy. Ê à, ngươi là không nóng nảy, kia thành phố lớn ưu tú Nam Hải tử nhưng nhiều. Ngươi sẽ không sợ Điền Linh bị người ta quả chạy. Không sợ. Hạ Đông Thăng hồi thản nhiên. Phạm Thu Phương đối thượng hắn tràn đầy giữ gìn thái độ, cũng không hảo lại nói khác, liên tiếp túi đầu dùng nữa Điền Ninh nắm lấy cơ hội, quay đầu hỏi Phạm Thu Nguyệt, thím, mãi mãi làm ta cùng Đông Thăng hôm nay lại đây, là ngày mời đi. Chúng ta không phải vì doanh doanh sao. Đừng nói chúng ta, nói nói doanh doanh bái. Nàng tự nhiên hào phóng. Phạm Phất vừa rồi bị ác ý treo gẻo không phải bản nhân. Phạm Thu Nguyệt hơi giật mình, nói doanh doanh cái gì? Điền Ninh làm bộ mờ mịt hỏi, ta là nói, nếu hôm nay là doanh doanh cùng người khác gặp mặt, chúng ta cũng không dám nhiều quấy rời, cơm nước xong vẫn là mau rời khỏi tương đối đáng tin tệ, miễn cho chướng mắt. Hạ Thuyết doanh mặt đỏ lên, lúc này cảm thấy Điền Ninh đặc biệt đáng yêu, chỉ cần không mơ ước vu thanh sơn, nàng cũng không phải không thể cùng tương lai tẩu tử đương bạn tốt. Phạm Thu Nguyệt như mày, vội vàng cười nói, chỗ nào có thể đâu, bọn họ chờ lát nữa còn có thời gian, hôm nay đến cho các ngươi hảo hảo ăn cơm. Phạm Thu Phương xem tình hình không lớn vui vẻ, quay đầu nói, Thanh Sơn cũng đừng không nói lời nào, ta thoải mái học phóng, lúc trước ta là không biết người theo chân bọn họ mấy cái nhận thức, nhưng chúng ta thấy một mặt nhiều nhận thức cái bằng hưu cũng hảo, người nhưng đừng chê ta nhiều chuyện, cũng đừng nóng giận à. Đạm nhiên nói, sẽ không. Kia không phải tề, Thu Nguyệt, nhà ngươi có phải hay không có chính mình làm rượu nho, chúng ta lấy ra tới uống điểm. Hành. Rượu nho là lấy tới, Phạm Thu Nguyệt cùng Phạm Thu Phương 2 tỷ mội khuyên một vòng, nhưng người trẻ tuổi đều không uống, liền đổi thành các nàng hai đối ẩm. Điên ninh em thầm quan sát lúc sau trong lòng hoài nghi còn không có bông, nàng không tin chính mình vừa rồi cảm giác là ảo giác. Đồ ăn ăn đến một nửa. Hạ tuyết bằng tỏ vẻ ăn được muốn đi nhân ra trong nhà xem tivi trước tiên ly chàng, trên bản dư lại 6 cá nhân, thẳng đến đồ ăn ăn xong vẫn là 6 cá nhân. Đệ 143 trang. Chuyện gì đều không có phát sinh. Tới tới tới, chúng ta uống nước có ga, tuyết bằng đi như vậy sớm, đều đã quên trong hồ nước băng nước có ga. Phạm Thu Nguyệt mang sang tới nước có ga, một người phân một lọ, vốn gì muốn cáo từ rời đi vu thanh sơn lời nói lại cấp nghẹn trở về. Nắm nước có ga cái chai không nói lời nào. Điên Linh cũng cầm một lọ nước có ga, nắp bình đều là đã mở ra, giống nhau như lúc quả quýt nước có ga. Bất quá nàng uống không được, nước có ga có điểm lạnh, nàng sắp sinh lý kỳ, này một lọ uống xong đi nói không chừng sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, đảo không phải nàng tiểu khí, mà là gần nhất một năm mới đến ra tới kết luận. Hạ đông thăng nước có ga uống lên một chút bông, hai người ngồi gần. Nhìn xem thời gian đều hạ quyết tâm trở lắt nữa muốn đi. Phạm Thu Phương cũng nhìn xem thời gian, cùng Phạm Thu Nguyệt liếm nhau. Phạm Thu Nguyệt do dự lắc đầu nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó, Phạm Thu Nguyệt đống nhiên tay một hoài, nước có ga cái chai lệch cạch rớt lại trên mặt đất, nắc. Ai ra, ngươi xem ta đây là đang làm gì? Linh ninh Linh không lộng ước ngươi quần áo đi. Tới, ta đi bên ngoài lấy cây trổi quét qua. Phạm Thu Nguyệt nói liền đi ra ngoài. Phạm thu phương buông nàng nước có ga, ngược lại giữ chặt hạ tuyết doanh, đối nàng xử cái ánh mắt, hạ tuyết doanh không rõ do nguyên do, phạm thu nguyệt hơi hơi dùng sức đem nàng kéo đến bên ngoài đi. Trong phòng dư lại ba người, hạ đông thăng cùng Điền Linh cùng với Vũ Thanh Sơn. Hạ đông thăng đông nhiên nhịu như mày, hắn trong bụng quay cuồng, do dự một lát đứng lên, Ninh Ninh, ta đi một chút về lúc cờ, chờ lát nữa liền trở về. Điền Ninh có chút kinh ngạc, hảo. Bọn họ ở bên nhau đã hơn một năm, Hạ Đông Thăng thân thể tố chất phi thường cứng hãn, cái này ý niệm ở Điển Ninh trong lòng chỉ là một cái trước mắt, nhìn theo Hạ Đông Thăng rời đi sau, nàng mới ý thức được không thích hợp. Hàng Hiên im mắng trong phòng phi thường an tĩnh. Điển Linh quay đầu nhìn thoáng qua vu Thanh Sơn, vu Thanh Sơn bình tĩnh ngồi ở trên sofa, ánh mắt rất kỳ quái. Người không sao chứ? Nữ hài nhi thanh âm khinh phiêu phiêu, Vũ Thanh Sơn nghe xong có chút kinh ngạc. Hắn rất ít, không, là chưa từng có nghe Điền Linh như vậy đối hắn nói chuyện. Không có việc gì. Điền Ninh đứng lên, muốn đi bên ngoài nhìn một cái, nhưng phía sau đông nhiên chuyển đến một thanh âm văng lên, nàng quay đầu nhìn lại, là Vũ Thanh Sơn đột nhiên đem nước có ga cái chai thật mạnh đặt ở trên bàn. Bên ngoài hàng hiên cũng có tiếng vang, là Phạm Thu Nguyệt ở cùng hàng xóm đối thoại. Điền Ninh thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Vũ Thanh Sơn liếc mắt một cái. Vũ Thanh Sơn cảm thấy thân thể có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không lên là vì cái gì, húng chi Điền Ninh liền ở trước mắt, hắn không nghĩ nói ra trước tiên rời đi nói. Điền Ninh Điền Ninh theo bản năng ngừ một tiếng, là hỏi lại ngữ khí, ngữ điệu nhẹ nhàng rơ lên, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy mê mang. Phía trước vẫn luôn không có gì cơ hội cùng ngươi nói chuyện, phía trước ta cá nhân sự tình khả năng liên lụy ngươi, thực xin lỗi. Ta hôm nay không biết muốn gặp người là hạ tuyết doanh, ta đối nàng không có gì ý tứ, cũng sẽ không. Cũng sẽ không tới quấy dậy người sinh hoạt, còn không có chúc mừng người thi đầu đại học. vu thanh sơn trong thanh âm có chút hơi thẫn thở, từ trước hắn là cảm thấy chính mình ánh mắt không tồi, cho rằng Điền Ninh có thể đương hảo hại tử nhóm mâu thân, lại cũng không biết nàng có thể ưu tú đến như thế nông nỗi, hoặc là nói là hắn vẫn luôn coi khinh Điền Ninh. Điền Ninh mỉm cười, cảm ơn. Vũ Thanh Sơn trong lòng đống nhiên sụt một khối. Điên ninh thư khẩu khí, cảm thấy cùng hắn không có gì để nói, đứng dậy chuẩn bị hướng ra ngoài đi, nhưng mới vừa rồi còn hờ khép môn không biết như thế nào biến thành đóng lại, nàng tiến lên một bước lôi kéo then cửa tay. Không chút sức mẻ. Thu Nguyệt tẩu tử, làm gì đi? Phạm Thu Nguyệt như thường mỉm cười trả lời, ta đi mua điểm dược, lao nhân đau. Hàng xóm lý giải gật gật đầu, thuận miệng lại nhải, kêu đau đầu là đến uống thuốc. Đau lên chịu không nổi muốn mạng người a Người đi làm gì? Mua điểm mặt, trong nhà không mặt, ai? Phạm Thu Nguyệt tự nhiên nói, kia vừa vặn hai ta một đường, đi thôi. Hai người đến dưới lầu đẩy thượng xe đạp, cưới xe hướng người nhà viện bên ngoài đi. Giữa hẻ sau giờ ngọ từng trận ve minh trói thai, hơn nữa đúng là thời gian làm việc, ăn qua cơm trưa mọi người sớm ra cửa đi làm, tiểu hai tử cũng không ở lúc này ra tới chơi. Người nhà trong viện chỉ còn lại có ve minh, khô nóng yên lặng. Phạm Thu Nguyệt đạp xe đi ra người nhà viện phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghiêm trọng đựng đầy đắc ý tươi cười, nàng lại không quay đầu lại. Cũng không chú ý tới vốn nên đau bụng khó nhịn hạ đông thăng nhíu lại mày đi trở về người nhà lâu. Thiên tình khô hạ, trên đường từng trận bùi đất, Phạm Thu Nguyệt trong tay cầm mua ăn mãi gần vội vàng trở về đi, người nhà trong viện như cũ không có gì tiếng người. Phạm Thu Nguyệt cẩn thận đem xe đạp đình đến xe lều, cự nàng rời đi người nhà viện đã qua đi hơn 30 phút, nên làm thành sự đã sớm thành. Từ xe lều đến lầu 3 trong nhà, Phạm Thu Nguyệt theo bản năng phóng nhẹ bước chân, hạ ra phòng ở ở lầu 3 nhất phía đông, chung quanh mấy hộ nhà hôm nay đều sẽ không ở nhà, lại xa chút hàng xóm là cùng nàng ở một cái bệnh viện đi làm hộ sĩ cha mẹ chồng ở nhà trụ, người lao ngây ngãng, cho dù có người kêu to cũng sẽ không có vài người phát hiện không ai sẽ xen vào việc người khác. Húng chi, kia dược hiệu phát tắc lên cực nhanh, vu Thanh Sơn một cái bộ đội xuất thân đại nam nhân còn có thể chế không được gầy gầy nhược nhược Điển Ninh. Liên tính Điền Ninh không uống một ngụm, nhưng nàng chính là tận mắt nhìn thấy vu Thanh Sơn uống xong non nửa bình nước có ga, kia phân lượng đủ hắn chịu. Phạm Thu Nguyệt thật sâu hít một hơi, ngực kinh hoàng không ngừng, hôm nay cái này cục đã sớm bố trí hảo. La Nang đề nghị Hạ Tuyết Doanh cùng Tôn Láo Thái nói làm Hạ Đông Thăng cùng Điển Ninh về đến nhà tới ăn cơm, mà Phạm Thu Phương đem Vũ Thanh Sơn thỉnh về đến nhà đảm đương nhiên không phải ngẫu nhiên. Cứu này nguyên nhân, rất đơn giản. Hạ Tuyết Doanh không thể gả cho nhị hôn vu Thanh Sơn, cấp kia ba xui xẻo hài tử đương mẹ kế. Nghe nói vu Thanh Sơn này đã hơn một năm đều ở cự tuyệt người khác giới thiệu đối tượng là bởi vì không bỏ xuống được phía trước gặp qua một mặt Điển Ninh. Đêm này hai người đưa làm một đống cúng hảo, Vu Thanh Sơn liền tính bị tinh kế, trong lòng cũng là Mỹ. Đến nỗi hạ đông thăng, Phạm Thu Nguyệt cười lạnh, nàng hận không thể hạ đông thăng cả đời rơi vào vũng bùn, sinh viên tức phụ. Quá tiện nghi hắn. Đệ 144 trang. Phạm Thu Nguyệt thậm chí thực chờ mong, An thuốc sổ hạ đông thăng cả người mệt mỏi, lại nhìn đến vị hôn thê nằm ở người khác dưới thân nên là cái gì biểu tình. Đông. Phạm Thu Nguyệt dâm tới rồi lầu ba cửa thang lầu một khối lạn hộp giấy tử, hộp giấy tử phía dưới có cái pha lê đạn Châu bị điểm này lực đạo thúc đẩy, len ken len ken đi xuống chạy tới, ở an bình hàng hiên thanh âm này có vẻ đặc biệt rõ ràng. Phạm Thu Nguyệt quay đầu lại nhìn lên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, phục lại vô vô ngực, ra vẻ bình tĩnh vững vàng tầm tình sau vặn quay đầu lại chuẩn bị về nhà, nhưng thình lình trước mặt xuất hiện một khuôn mặt, nàng không tự chủ được lui về phía sau một bước thét trói thai ra tiếng Tay phải cuốn quýt bắt lấy tay viện cầu thang. Thấy rõ người tới khuôn mặt lúc sau, Phạm Thu Nguyệt cực lực làm chính mình chấn định xuống dưới, mỉm cười hỏi, Điên Ninh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này hàng hiên nhiều người ta, trong nhà không phải có quạt sao. Điên Ninh quần áo chỉnh tề, liền sợi tóc cũng chưa chút hôn độn ngược lại toán trách, thiếm, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Không phải đi bên ngoài lấy cái trổi quét tức giác rửa sao? Chúng ta chính nói về nhà đâu? Cũng chưa thấy ngươi ở đâu, cũng không dễ đi. Phạm Thu Nguyệt tay phải buộc chặt, móng tay khấu ở một chất trên tay vị, náo nổi ý niệm hôn loạn, giả vờ phiền nào nói, ta vừa rồi ra tới cảm thấy đau đầu, liền đi ra ngoài mua thuốc đi. Kia Doanh Doanh cùng Phạm Tiểu gì đi đâu vậy? Như thế nào các ngươi đều không thấy? Hại, Thu Phương cấp Doanh Doanh mua một cái váy, nhưng là đặt ở trong nhà đã quên lấy lại đây, phòng trừng là mang theo người đi lấy váy. Cô nàng này thích nhất xuyên quần áo mới, cũng ít nhiều nàng tiểu gì đau nàng, về sau ngươi chính là nàng tẩu tử, nhưng đến nhân ngượng điểm. Điền Linh gật đầu, tiến lên một bước đỡ lấy Phạm Thu Nguyệt, kia thím chúng ta trở về đi, ngươi xem ngươi liền mau ngã xuống đi, ta đã từng gặp qua một người liền như vậy cái hót chiều sau. Nàng nói đột nhiên đem Phạm Thu Nguyệt sau này đẩy, Phạm Thu Nguyệt giọng nói thét trói thai đều mau toát ra tới, ngay sau đó, Điền Ninh lại đem nàng kéo trở về. Cười tủm tìm mà nói. Ném tới thang lầu thượng, bóc tử đều quăng ngã ra tới, trực tiếp đã chết, nhưng thảm. Phạm thu nguyệt lòng còn sợ hãi về phía sau xem một cái, theo bản năng đi phía trước đi một bước, không đứng ở cửa thang lầu vị trí, không vui tránh thoát khai điền linh đỡ tay nàng. Thím sẽ không thật dọa đi. Như thế nào như vậy nhát gan? Không có việc gì, ta chính là nghe không được như vậy trường hợp. Phạm là nhớ tới người ngã trên mặt đất một bãi huyết hình ảnh. Nàng liền ngủ không yên. Điên ninh như là phát hiện cái gì có ý tứ sự tình, nhàn nhạt, nhạt cười hỏi, thím ngươi sợ huyết ta. nay có cái gì sợ quá, sát gà sát cá không thường xem sao, nghe người ta nói sinh hải tử thời điểm lưu huyết mới kêu nhiều đâu, có phải hay không thật sự a. Phạm Thu Nguyệt lấp đầu, ta nhớ không rõ. Đúng không? Điên ninh cũng không bắt buộc, bồi Phạm Thu Nguyệt chậm gì gì hướng hạ ra đi. Hạ Đông Thăng nghe được các nàng thanh âm từ trong môn ra tới, liền đứng ở cửa, sắc mặt vô dị. Phạm Thu Nguyệt âm thầm kinh hãi, sẽ không à, nàng rõ ràng nhớ rõ vừa rồi thừa dịp ở hàng hiên lớn tiếng nói chuyện thời điểm giữ cửa cấp khóa lại, hiện tại như thế nào khai, thím như thế nào không đi rồi. Ở Điền Ninh nhắc nhở dưới, Phạm Thu Nguyệt mới nhớ tới chính mình không tự dắt dừng bước chân, giấu đầu lòi đuôi cười cười nói. Ta là suy nghĩ doanh doanh cùng thu phương như thế nào còn không có trở về, ngươi mau khai ràng đi. Có phải hay không đông thăng đi đưa ngươi? Về sau nhưng đến thưởng liên hệ A, doanh doanh từ nhỏ liền thích nàng ca. Điên Linh cười ý vị không rõ, kia đương nhiên muốn liên hệ. Vài bước xa, người tới đi đến trước cửa, hạ tuyết doanh mạc danh cảm thấy đứng ở ván cửa trước hạ đông thăng trên người có cổ mưa gió sắp đến khi thế. Như, như thế nào không đi vào? Phạm Thu Nguyệt muốn nhìn một chút khóa cửa vị trí, nhưng điền linh trước nàng một bước che ở khung cửa chỗ đó, bên kia tay cửa ở hạ đông thăng sau lưng, nàng trang bình thản ung dung đi vào cửa phòng, lại thấy vu Thanh Sơn cũng êm đẹp ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình. Phạm Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sự tình không thành công tình hình nàng cũng tính toán quá, vì thế bày ra gương mặt tươi cười đem vừa rồi lý do thoái thác lại tới nữa một lần, doanh doanh cùng Thu Phương lập tức liền trở về, các ngươi lại ngồi ngồi. Vừa mới lấy ra tới nước có ga uống xong rồi không? Ai ra ta mới ra đi lấy cái trổi lại đã quên tới trong phòng quét tước, thật đúng là lao hồ đồ. Điên ninh cấp hạ đông thăng xử cái ánh mắt, đi theo đi đến Phạm Thu Nguyệt trước mặt. Hạ đông thăng đi vào tới xoay người đóng cửa lại, tay cửa đã bị hắn cậy hư, này đây môn chỉ có thể hở khép. Các ngươi còn uống không uống nước có ga nhi. Ta lại đi lấy mấy bình, lại nói tiếp ta băng ở thùng hào chút bình đâu. Nhân ra trong nhà có tủ lạnh nhà ta mua không nổi, dùng cái này đối phó đối phó cũng đúng là Điên Linh đột nhiên đánh gây nàng, thím, ngươi nhìn xem chỗ đó là cái gì. Phạm Thu Nguyệt không rõ nguyên do theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, còn chưa thấy rõ ràng kia ngã trên mặt đất nát như mới tinh ra đi ô, liền nghe bang một tiếng. Cái tắt ném đến trên mặt trước hết nghe tới rồi thanh âm, mới cảm giác được kia nóng rất đau, đặc biệt, không phải dùng nữ hài tử tay đánh. Mà là Điển Ninh nắm một cây lượng quần áo kích cỡ trúc thức phiến tới rồi trên mặt, cùng loại với cổ đại tiên sinh trong tay thước, đánh lên người tới lại ngạnh lại đau, ở dùng hết toàn lực dưới tình huống, đặc biệt đau. Phạm Thu Nguyệt trên mặt bị đánh kia hai tất khoan một chắt lớn lên địa phương giống lửa đốt giống nhau, vô cùng lo lắng đau lên, sưng lên. Tiểu tiện nhân, ngươi làm. Điển Ninh trở tay cho nàng tới một cái đối xứng, thanh thúy vang rội dễ nghe. Phạm Thu Nguyệt trong cơn giận dữ nhìn về phía Điền Ninh, dơ tay muốn đánh trở về, lại bị Điển Ninh dơ tay đánh vào trên cổ tay, chúc thước kia tinh tế một cái lang gặp phải thủ đoạn, tựa như cắt cổ tay. Lao không biết xấu hổ, người còn dám mắng ta. Thạch phá kinh thiên. Phạm Thu Nguyệt nghe rõ Điển Linh mắng cái gì, về phía trước hướng tư thế dừng một chút, lại nhìn chăm chú xem Điển Ninh biểu tình, như cũng là nhạt nhạt, trong cơn giận dữ. Nàng tức khắc thanh minh lại đây, trúng kế. Điền Ninh sớm biết rằng nàng làm cái gì. Cố tình Điền Linh phản phất hiểu rõ hết thẻ cười lạnh. Phạm Thu Nguyệt, ngươi năm đó bảng thượng ngươi hiện tại trượng phu có phải hay không cũng dùng hạ dược chiêu số, đương hộ sĩ khác không học được, tình học chút hạ tam lạm cho chính mình khai thác nhân sinh con đường. Đệ 145 Trang Phạm Thu Nguyệt trên mặt trên cổ tay ba đạo đánh ngân đau đến run rẩy còn muốn trang vô tội, ngươi nói đều là nói cái gì. Ta hảo ý chiêu đãi các ngươi. Ngươi ngược lại tới đánh ta, điền ra chính là giáo ngươi như vậy quý củ. Ta cái gì quý củ không cần phải ngươi nhọc lòng, nếu ngươi nói tốt tâm hảo ý chiêu đãi, kia phiền toái ngươi một sự kiện, đêm này tam bình nước có ga đều uống lên đi. Điền Ninh chỉ chỉ đặt lên bàn kia tam bình dư lượng các một nước có ga. Phạm Thu Nguyệt trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ biểu tình, xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng hạ đông thăng chặt chẽ che ở trước cửa, vẫn ngồi như vậy chưa động vu thanh sơn cũng đứng lên. Chiều Phạm Thu Nguyệt đi tới. điên Linh cười lạnh. Đông Thăng. Hai người đem nàng chế trụ. Phạm Thu Nguyệt đều không kịp động. Hạ Đông Thăng một cái hai tay bắt chéo sau lưng. Nàng liền không thể động đậy. vu Thanh Sơn liễm mắt ở Phạm Thu Nguyệt đầu gối đá một chút. Phạm Thu Nguyệt không tự rắc quỳ xuống. Điền Linh cầm vẫn luôn ca trắng men. Đem tam bình nước có ga phân biệt đảo đi vào. hỗn hợp lúc sau ngồi sổm lưu đi đến Phạm Thu Nguyệt trước mặt ngồi sổm xuống. Phạm Thu Nguyệt Ngươi có phải hay không chính mình trên thế giới liền người độc nhất vô nhị thông minh nhất, có thể đem mọi người trời xoay quanh. Còn muốn cho mọi người dựa theo ngươi kịch bản diễn kịch. Ngươi không khỏi quá mức xem trọng chính ngươi. Phạm Thu Nguyệt tưởng động đều không động đậy, run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Điên Linh, ta chính là trưởng bối của ngươi, tuy rằng ta là hạ đông thang mẹ kế, nhưng cũng là ngươi tương lai bà. Vũ Thanh Sơn dơ tay bóp chặt nàng cằm. Ý bảo Điền Linh đem nước có ga đảo đi vào. Điền Ninh đảo cũng không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát, đem Phạm Thu Nguyệt khẩu ngựa ra sau, trực tiếp đem nước có ga đảo đi vào. Phạm Thu Nguyệt không uống cũng phải uống đi xuống, thẳng đến toàn bộ nuốt xuống đi mới buông ra tay. Dù bận vẫn ung dung nói, ngươi hẳn là cho chúng ta ba cái nước có ga đều bỏ thêm liêu, hiện tại ta đem có liêu đều cho ngươi uống lên. Sợ ngươi uống không xong, cho nên ta cường điệu thêm chính là Vũ Thanh Sơn uống kia bình. Ta tưởng cái này cảm giác ngươi hẳn là hào hào cảm thụ một chút. Phạm Thu Nguyệt nhìn không được thân mình run rảy, nàng nhất rõ ràng mỗi một lọ thêm chính là cái gì liêu. Vu Thanh Sơn cùng Điển Ninh nước có ga thêm chính là nàng tìm xuân dược phương thuốc dân gian, mà hạ đông thăng kêu bình bên trong là thuốc sổ, vì chính là làm hạ đông thăng có nguyên nhân rời đi, nàng cũng là nhìn hạ đông thăng xuống lầu mới tránh ra. Không, không được. Phạm Thu Nguyệt không dám tưởng tượng hậu quả. Nàng đã như vậy đại số tuổi, tiểu nhi tử đều mau kết hôn, nếu là ăn cái loại này, dược bị người biết còn như thế nào ở cái này người nhà viện sống sót. Nàng toàn bộ huyện thành cũng vô pháp nhi ngây người. Điên ninh, ngươi làm hắn buông ta ra, nhanh lên buông ta ra. Chúng ta đều là người một nhà Hà Tất Náo thành như vậy đâu, làm doanh doanh cùng nàng ba đã biết nên làm cái gì bây giờ, cuộc sống này còn quá bất quá. Điên Linh méo chúc thức khơi vào nàng cằm, ngươi còn biết hậu quả. Vậy ngươi tính kế người khác thời điểm như thế nào không nghĩ đâu. Ta thật muốn biết ngươi vòng một vòng lớn tử là vì cái gì. Ngươi cảm thấy liền tính hạ đông thăng hắn ba đã biết sự tình tiền căn hậu quả, sẽ tìm ai tính sổ. Ngươi này trương mọc đầy nếp nhăn mặt già còn đủ xem sao. Phạm Thu Nguyệt ngực cứng lại, nàng tuổi trẻ thời điểm là xa gần nổi tiếng Mỹ nhân nhi, như thế nào có thể chịu đựng Điển Linh nói như vậy nàng. Nhưng ngay sau đó cầu xin nói, ta cái gì cũng chưa làm. Là tuyết doanh làm, nàng vẫn luôn thích vu thanh sơn, mới có thể ở nước có ga hạ dược, nàng nhất định là không nghĩ tới dược hiệu phát tắc nhanh như vậy. Đó là ai khóa lại môn đâu. Phạm Thu Nguyệt nghẹn lời. Điên Linh méo chúc thức ở trên mặt nàng vô vỗ, vỗ, nàng không tự giác nhắm mắt lại, nhưng lần này lực đạo thực nhẹ. Ta nói rồi, Phạm Thu Nguyệt, ngươi đừng đem người đều đương ngốc tử, ngươi làm như vậy là vì cái gì, ta lười đến cùng ngươi cái cỏc. Nhưng chúng ta sớm muộn gì có thể điều tra ra, hiện tại, ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ kế tiếp vui sướng, chúc ngươi chơi đến vui sướng. Điền Ninh lấy ra không biết từ chỗ nào biết đến dây thừng, vòng đến Phạm Thu Nguyệt phía sau đem nàng đôi tay trói vững chắc, lại lôi kéo nàng đứng ở tủ quần áo bên, đem dây thừng treo ở mặt trên. Phạm Thu Nguyệt trong lòng cực độ bất an, lớn tiếng nói, Điền Ninh, ngươi đây là ở Phạm Pháp, ngươi đem nhà ta ngọ thành cái dạng này, so ăn trộm còn đáng sợ. Ta muốn báo nguy làm cảnh sát bắt ngươi. Ngươi đừng nghĩ chạy. Điên ninh nún nún mai. Tặc kêu chảo tặc bất quá như vậy. Này tam bình nước có ga ta cầm đi. Đông thăng vừa vận nhận thức người ở bệnh viện đi làm. Chúng ta đang định làm người kiểm tra đo lường một chút bên trong là cái gì thành phần. Thuận tiện báo cái cảnh. Lại tuyên dương một chút ngươi vị này mọi chuyện chu đáo mẹ kế. Cùng với ngươi kia thông đồng làm bậy muội muội Đại gia chỉnh chỉnh tề, tề tề tòa án gặp mặt. Một cái có thể không ý. Phạm Thu Nguyệt não nội ẩm vang một tiếng, nàng như thế nào đều không thể tưởng được Điển Ninh có thể ác độc đến như thế nông nỗi. Ngươi, ác độc, so bất quá ngươi, ngươi hảo hảo hưởng thụ, dù sao y ý, ý ngươi kế hoạch, liền tính ngươi hiện tại kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi đúng hay không. Điển Ninh thật sự lấy thượng tam bình nước có ga cái chai đi ra ngoài, hạ đông thăng cùng vu Thanh Sơn không nói một lời đi ở nàng phía sau, bảo hộ tư thái 10 phần. Phạm Thu Nguyệt nhìn ván cửa khép lại, tưởng lên tiếng hô to lại sợ người tiến vào thời điểm dược hiệu phát tác, đến lúc đó bị người xem tận cho hề, liền dây rùa cũng không dám, nhưng sau một lát cảm thấy trên người các nơi phản phất con kiến chập án, lại đau lại ngứa, mà trong bụng lộc cộc thành không ngừng. Vì lừa đi hạ đông thăng, Phạm Thu Nguyệt ở nước có ga thêm không ít thuốc sổ, sợ hương vị tiết lộ dùng điểm đường hóa học che giấu. Không. Phạm Thu Nguyệt nỗ lực muốn xúc thành một đoàn. Liền cùng Phạm Thu Phương ước hảo thời gian cũng đã quên. Dưới lầu, ba người đi đến xe lều từng người đẩy xe. vu Thanh Sơn cười khổ, ta đi về trước, Phạm Thu Phương bên kia ta tới đối phó. Hạ Đông Thăng gật gật đầu. vu Thanh Sơn liền như vậy cưới lên xe không nói một lời đi rồi. Điên Linh nhìn hắn bóng dáng có một lát hoàng hốt, ngược lại đối hạ Đông Thăng nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người đi người nhà viện đối diện. Đứng ở dưới bóng cây nhìn Phạm Thu Phương cùng hạ tuyết doanh vội vội vàng vàng về đến viện người nhà, điền ninh thở phào nhẹ nhõm người tới, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Đông Thăng không nói một lời đạp xe tái thượng nàng. Thời tiết âm trầm xuống dưới, vẫn luôn khô nóng mùa hạ muốn bắt đầu trời mưa, hai người đi rồi không bao lâu thời gian liền có hạt mưa đánh hạ tới, vừa lúc đi đến một chỗ cung tiêu xã, cung tiêu xã trước cửa có cái che vũ trần nhà, bốn bề vắng lặng Hai người liền một đường chạy chậm qua chốn vũ. Đệ 146 trang. Tầm tã mưa to đông nhiên tới, Điền Linh cùng hạ đông thăng đứng ở trần nhà hạ nhìn mưa to nhanh chóng đem trên mặt đất bụi đất thước nhẹp, rồi sau đó giọt mưa lệch cạch lệch cạch đánh ra hoa nhi tới, tồn thành một mảnh tiểu vũng nước. Ninh Ninh. Hạ đông thăng trong thanh âm tràn ngập xin lỗi. Điền Linh quay đầu xem hắn, dối tay nắm lấy hắn tay, ở xôn sao tiếng mưa rơi trùng, cố tình tăng lớn thanh âm hỏi. Đông Thăng, Phạm Thu Nguyệt làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì ngươi biết không? Nay bữa cơm, Điền Linh cảm thấy không bình thường, ở hạ Đông Thăng đều xuống lầu rời đi thời điểm đạt tới đỉnh núi. Phạm Thu Nguyệt khẳng định không dám hạ độc hại bọn họ nhiều thế này người, nhưng nàng hẳn là có bản tính nhỏ, Điền Linh chịu đựng không có vết trần, chính là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Vu Thanh Sơn cùng nàng nói xong lời nói lúc sau, thần xác trở nên phi thường mất tự nhiên. Khi đó Điền Linh vừa mới phát hiện khóa cửa bị người từ bên ngoài khóa lại, người nhà viện môn là kiểu cũ khóa, không cửa cùng ván cửa các có một cái tay cửa, đóng lại thời điểm trực tiếp ở tay cửa thượng quải một phên khóa, bên trong khóa trái còn lại là dùng môn xuyên, bên ngoài khóa cửa động tinh tiểu tâm chút, liền sẽ không bị bên trong phát hiện, mà nàng nghe được hành lang nói chuyện thanh hẳn là cũng là Phạm Thu Nguyệt Phát ra, cố ý che giấu khóa cửa thanh âm. Cố tình đem nàng cùng vu Thanh Sơn khóa ở bên nhau là vì cái gì đâu. Điên Linh không phải không có ác ý nghĩ đến một chút nhất khả năng phương pháp. Xoay người nói, Vũ Thanh Sơn, người nhanh lên thuốc dục phun. Vu Thanh Sơn cùng nàng không như mà hợp, ánh mắt siêu tầm đến trậu rửa mặt sau trực tiếp tiến lên môi hầu thuốc dục phun. hắn cơm chưa ăn không nhiều lắm, nhưng trong lúc vô tình uống lên non nửa bình nước có ga, cái này là điểm chết người. Đồ ăn đều nhổ ra. Tiết Hầu cùng dạ dày không khỏe đem trong cơ thể thoán khởi nóng rực gáp xuống đi không ít. Vu Thanh Sơn nhìn bình tĩnh Đạm Nhiên Điền Linh, bất kỳ nhiên nhớ tới lúc trước Tảo Xuân Lệ làm yêu, nàng Vu Thanh vô tức cấp lưu đại vi viết thư, cho Tảo Xuân Lệ một đòn chí mạng thời điểm. Vu Thanh Sơn chưa bao giờ gặp qua như vậy vững vàng bình tĩnh nữ tử. Điển Linh cẩn thận lui về phía sau một bước. Vu Thanh Sơn hốc mắt thường đỏ, là bởi vì thân thể không khỏe, miễn cưỡng mím cười giải thích: Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Cảm ơn. Nàng lãnh đạm nói lời cảm tạ. Điền Ninh lại lôi kéo vắng cửa, bên ngoài tay cửa là thiết chất, chế tác công nghệ hẳn là phi thường đủ tư cách, vẫn là không có thể động đậy. Nàng cũng không có nhiều ít hoảng loạn, vu thanh sơn tình hình tựa hồ có thể ổn định, hạ đông thăng tuyệt không sẽ phóng nàng một người ở chỗ này một đi không trở lại. Ngay sau đó, Điền Ninh liền nghe được bên ngoài có một đạo thanh âm. Linh ninh Ninh! Là Hạ Đông Thăng đã trở lại. Đông Thăng, ngươi thế nào? Ninh ninh, môn như thế nào khóa? Điên Linh hít sâu một hơi, hẳn là Phạm Thu Nguyệt khóa lại, vừa mới các ngươi đều đi rồi, hiện tại theo ta cùng Vũ Thanh Sơn ở bên trong, ngươi mới vừa uống nước có ga có phải hay không có vấn đề? Hạ Đông Thăng ngử một tiếng, ta phun ra, hiện tại còn hảo, ngươi chờ ta, ta hiện tại liền cậy ra môn. Điền ninh nhẹ nhàng cười, hảo. Nhưng ngoài cửa Hạ Đông Thăng không nhẹ nhàng như vậy, hắn ở ngoài cửa cách đó không xa tìm được rồi nhân ra than đá bếp lò tử thông hỏa dùng kiểm sát tử, đem thật dài kiểm sát tử cắm ở khoa khấu, dùng hết toàn lực tại thời điểm, liên thủ chỉ chạm vào suốt huyết tới cũng chưa để ý. Khóa cửa khai, Điền Ninh nhìn thấy Hạ Đông Thăng, hắn trừ bỏ sắc mặt vi bạch, cũng không có khác khác thường. Hạ Đông Thăng tự nhiên mà vậy bắt lấy Điền Linh tay, Điền Ninh cũng tùy ý hắn nắm. Ba người liếc nhau lại không biết là có nhân thiết bộ chính là đầu góc nước vào bạc. vu Thanh Sơn ách thanh hỏi, vì cái gì làm như vậy? Là bởi vì hạ tuyết doanh sao? Hạ tuyết doanh cùng nhiệt nếu muốn cùng vu Thanh Sơn yêu nhau kết hôn, nếu không phải công tác cố định không thể điều đến tạo giấy sướng đi, nàng đã sớm buôn qua đi một ngày tam đốn thấy hắn. Nếu vì hạ dược, hai người phát sinh điểm quan hệ làm vu Thanh Sơn cưới nàng, cũng không phải không có khả năng. nhưng Điển Ninh lắc đầu Hạ Tuyết Doanh người căn bản không ở nơi này, ta cảm thấy khóa cửa người chưa chắc không biết bên trong ngốc chính là ta và ngươi. Nói lời này thời điểm Điền Ninh liền nghị thông suốt một sự kiện, nhưng nàng không có biện pháp nói ra. Cũng là nàng ở cảm thấy quỷ dị dưới tình huống như cũ muốn lưu lại nguyên nhân. Nguyên văn, Hạ Tuyết Doanh thích vu Thanh Sơn, Hạ Đông Thăng thích Điển Ninh, Hạ Tuyết Doanh đã từng thiết kế cấp vu Thanh Sơn tiên nhân ngẻ, đến ích với Hạ Đông Thăng quạt gió thêm tuổi Hắn cũng bởi vậy hối hận cả đời, ở Điền Ninh cảm nhận trung thành một cái tiểu nhân. Sau lại, Hạ Đông Thăng chỉ ở thương trường cùng vu Thanh Sơn đối nghịch, chưa bao giờ lại dùng quá bị ổi thủ đoạn. Nhưng nguyên văn Phạm Thu Nguyệt lại là Hạ Tuyết Doanh theo đuổi vu Thanh Sơn trung thực người ủng hộ. Điền Ninh vẫn luôn ở tự hỏi hiện giờ nhìn thấy Phạm Thu Nguyệt vì cái gì khắc thường phản đối Hạ Tuyết Doanh gả cho vu Thanh Sơn. Hạ Tuyết Doanh cắt cổ tay tự sát sự không có bị thông báo khắp nơi. Chỉ là nàng mượn này được đến cha mẹ đồng ý, đồng ý nàng đuổi theo vu thanh sơn chạy, Điền Ninh cũng là từ hạ đông thăng trong miệng biết đến chuyện này. Phạm Thu Nguyệt hoàn toàn bất đồng thái độ, ở Điền Ninh bài trừ nàng cũng là trọng sinh giả lúc sau nghĩ tới một nguyên nhân khác. Ở nguyên văn thời gian tuyến, Điền Ninh tiệm bánh mì đã có điều thành tiểu, mỗi ngày buôn bán ngạch đều thập phần khả quan. Ở huyện thành thanh danh văng dội, thậm chí cách vách huyện thành, thành phố báo chí đều tới phỏng vấn. Vũ Thanh Sơn sẽ giúp đỡ Điển Ninh kinh doanh trong tiệm sinh ý, ở đã chịu Điển Ninh dẫn dắt sau, tính toán mạo hiểm kinh thương làm kiến trúc. Nguyên văn lúc này Vũ Thanh Sơn lại là thật thật tại tại tiềm lực ổ, Phạm Thu Nguyệt đương nhiên muốn giúp Nữ Nhi bắt lấy. Không sai, Nữ Nhi. Hạ Đông Thăng cùng Hạ Tuyết Doanh cũng không phải một mẹ đẻ ra thân sinh huynh muội mà là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Hạ Tuyết Doanh so Hạ Đông Thăng sớm sinh ra một ngày, Phạm Thu Nguyệt đã sớm cùng Hạ Minh Huy ám độ Trần thương có thai Thậm chí so mảnh mai hạ mâu sớm một bước hoài thượng hài tử, trước tiên sinh xuống dưới. Đệ 147 trang Nguyên bản, Phạm Thu Nguyệt cùng hạ Minh Huy là tính toán sinh hạ hài tử liền tặng người. Đứa nhỏ này không dám lưu, nhưng hạ đông thăng mâu thân sinh sản sau xuất huyết nhiều tử vong. Phạm Thu Nguyệt cùng mâu thân tính toán, đem hạ tuyết doanh biến thành hợp tình hợp lý hạ ra hài tử. Chờ tôn kế hồng tang sự xong xuôi Phạm Thu Nguyệt tái giá đến hạ ra đi, kế sách hoàn mỹ. Hạ mẫu tôn kế Hồng sinh sản thời điểm tôn ra người vẫn chưa kịp thời đổi tới đi vào bệnh viện thời điểm chỉ thấy được nữ nhi cuối cùng một mặt lời nói cũng chưa nói thượng một câu liền sinh cái gì hài tử cũng là ở nữ nhi tắt thở lúc sau mới biết được Nguuyên Văn Điền Linh nghe lén đến bí mật này sau lại hạ Đông Thăng bị hạ tuyết doanh hai mẹ con sau lươngthọc caoo nàng mới đưa bí mật này nói cho hạ Đông Thăng hạ Đông Thăng đối hạ tuyết doanh cái nàyội mọi không thể nói trăm yêu quý Nhưng đối huyết mạch tương liên thân nhân vẫn là lưu có chiếu cố. Đây cũng là lúc ấy Điển Ninh ở ga tàu hỏa lựa chọn không đi nguyên nhân chi nhất, nàng không có biện pháp lập tức nói cho hạ đông thăng chấn tướng, cũng không nghĩ làm hắn tiếp tục bị che giấu. Nói hồi hôm nay phát sinh sự tình, Điển Ninh suy nghĩ cẩn thận Phạm Thu Nguyệt thiết cục mục đích, chỉ có một phần chết tiền lương vu thanh sơn không thể làm Phạm Thu Nguyệt xem ở trong mắt, nàng không nghĩ hạ tuyết doanh mê luyến vu thanh sơn. Mà một hòn đá ném hai chim giải quyết chuyện này phương pháp chính là làm vu Thanh Sơn có khác đối tượng, Điển Ninh là cùng vu Thanh Sơn tương quá thân người, lại là Hạ Đông Thăng vị hôn thê, thiết kế làm Điển Ninh cùng vu Thanh Sơn danh dự quét giác, làm. vu Thanh Sơn có thê tử, kia Hạ Tuyết Doanh tự nhiên đã không có hy vọng. Phạm Thu Nguyệt dụng tâm lương khổ, thẳng đến bị đánh cũng kiên quyết không chịu nói ra chân tướng. Nhưng Điển Ninh muốn biết Hạ Đông Thăng có thể hay không ý thức được trong đó khác biệt. Hạ Đông Thăng trầm mặc thật lâu sau. Ninh ninh, ngươi có phải hay không hoài nghi quá ta đối doanh doanh thái độ? Đúng vậy. Từ điên ninh góc độ tận mắt nhìn thấy đến Hạ Đông Thăng đối đai hạ tuyết doanh thái độ cùng Nguyên Văn không quá tương đồng. Ước chừng cũng là vì Nguyên Văn là đối ngoại thị giác, mà hiện tại là đối nội thị giác. Hạ Đông Thăng thở dài, ta khi còn nhỏ cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng hai chúng ta giống nhau đại, vì cái gì một cái ra ra mang, một cái là phạm thu nguyệt mang. Sau lại ra ra đối ta thực hảo, ta cũng không hỏi quá vấn đề này. Nhưng là sau lại ta phát hiện, Phạm Thu Nguyệt đối doanh doanh là thật sự yêu thương, cố ý vô tình đem nàng dưỡng cùng bà ngoại ra hoàn toàn không thân cận, nàng đối doanh doanh thái độ không giống làm bộ, lại hoàn toàn đem ta xa lánh ở toàn bộ gia đình ở ngoài, chờ đến doanh doanh chậm rãi lớn lên. Hạ Đông Thăng dừng một chút chưa nói. Điên Linh nói vẫn luôn giấu ở trong lòng nói, doanh doanh cùng nàng lớn lên rất giống. Hôm nay thấy Phạm Thu Phương cảm thấy càng giống. Hạ Đông thang ngừ một tiếng, nắm chặt tay nàng, gõ cửa khi kìm sắt tử kẹp thượng vị trí ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn hoàn toàn không có buông ra điền Linh chậm gì gì nói càng nhiều sự. Trước kia nhân ra đều khen nàng thiện tâm, đối đẳng trước thê tử lưu lại hài tử thực hảo. Liền doanh doanh bị nàng từ nhỏ mang đại cũng trở nên càng giống nàng, có mẹ con duyên, nhưng tuyết bằng lại rất giống ta ba. Hắn không phải ngốc tử. Hôm nay xuống lầu lúc sau cảm thấy không thích hợp vừa lúc dạ dày cũng không thoải mái hạ đông thăng cũng không chịu đựng trực tiếp phun ra hắn nhớ tới điển mình còn ngốc tại hạ ra lại nhanh chóng phản hồi trên lầu Phạm Thu Nguyệt không có can đảm hạ độc nhưng không khỏi sẽ không xử cái gì bị ổi thủ đoạn hắn Tuy rằng chưa thấy qua nữ nhân này làm cái gì đại chuyện xấu nhưng nàng khẩu Phật tâm xà tính cách lại hiểu biết bất quá lên lầu lúc sau thẳng đếnậ ra muôn nhìn đến điển Ninh bình yên vô sự Hạ Đông Thăng thở phào nhẹ nhõm, liền bắt đầu cân nhắc chuyện này, Phạm Thu Nguyệt giúp Hạ Tuyết Doanh dùng kế buộc trụ Vũ Thanh Sơn ý tưởng chỉ duy trì một giây, liền lập không được chân, nếu là vì Hạ Tuyết Doanh, kêu ngốc tại trong phòng người liền không phải là Điền Ninh. Nghĩ tới nghĩ lui, chính là vì hủy hoại Điền Ninh, nhưng Phạm Thu Nguyệt có nghĩ tới cùng hắn trở mặt thành thù đại giới sao? Sau lại, Hạ Đông Thăng nghĩ tới Hạ Tuyết Doanh, nếu vì bẻ trở về Hạ Tuyết Doanh. Như vậy liền tính hắn mất đi vị hôn thê, xem ở mội mội cùng phụ thân mặt mũi thượng không thể cũng sẽ không đối Phạm Thu Nguyệt thế nào. Phạm Thu Nguyệt chính là đán đo, Hạ Đông Thăng sẽ không không màng tất cả, nếu hết thể biến thành thật sự, ngay cả Hạ Tuyết Doanh cũng sẽ đối điền linh hận tấu xương, Hạ Đông Thăng băn khoăn mội mội cảm thụ, cũng muốn cùng nàng cùng chung kẻ địch. Nếu ta không đoán sai, Phạm Thu Phương vừa rồi mang theo Hạ Tuyết Doanh trở về chính là nhìn xem hiện trường vụ án, đến lúc đó vừa vặn. Hạ Đông Thăng gắt gao nắm lấy tay nàng, trong lòng đỗng nhiên lại phẫn nộ. Điền Ninh âm thầm thở dài, lúc trước ba người giải thoát lúc sau, nàng đề nghị báo nguy, nhưng vu Thanh Sơn cử tuyệt. Báo nguy giải quyết không được vấn đề, Phạm Thu Phương nhà chồng thúc thúc ở cục công an công tác, chúng ta không chiếm ưu thế, hơn nữa đối với người phi thường bất lợi. Điền Ninh không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng, cùng Phạm Thu Nguyệt như vậy tiểu nhân đồng quy vũ tận, không đáng. Vũ Thanh Sơn nói có biện pháp sửa trị Phạm Thu Phương, Điền Ninh liền suy nghĩ biện pháp trước thu thập Phạm Thu Nguyệt, bất quá ghê tẩm thủ đoạn nàng khinh thường với gậy ông đập lưng ông, kia tam bình nước có ga kỳ thật đảo đi vào phần lớn là thả thuốc sổ. Đông thăng, chúng ta chậm rãi tra đi. Chuyện này liên quan đến hơn 20 năm lừa gạt, chỉ dựa vào bọn họ lời nói của một bên khó có thể thuyết phục mọi người, nhưng chỉ cần bọn họ có thể chứng minh Phạm Thu Nguyệt cùng hạ tuyết doanh thân tử quan hệ. Như vậy hết thể vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Hạ Đông Thăng gửi một tiếng. Ninh ninh, liên lụy ngươi. Điền ninh nghiêng đầu cười cười, hai chúng ta chi gian liền không cần khách khí như vậy đi. Hạ Đông Thăng nhìn nàng tươi cười tạm thời huy đi phiền não, đấy lòng lại không tự chủ được tưởng. Nếu là bà ngoại ông ngoại biết Hạ Minh Huy sớm tại hơn 20 năm trước liền có bọn họ cùng mâu thân làm tẫn không cần mặt mũi sự, nên là kiểu gì thương tâm. Mẫu thân chết đều thành bọn họ có thể lợi dụng sự. Hai người tinh tĩnh nhìn màn mưa, cũng chưa nói nữa. Điên Linh thở phào một hơi, ngược lại có điểm tiểu may mắn. Nếu không phải hôm nay, nàng cũng không biết có hay không cơ hội vạch trần chuyện này. Rốt cuộc Phạm Thu Nguyệt diễn kịch đều diễn thành thật sự. Hạ Thuyết Doanh là nàng nữ nhi, cũng là nàng công cụ. Ở cảm tình cùng tâm lý thượng, Phạm Thu Nguyệt có thể không hề cố kỵ yêu thương nàng. Nhưng đồng thời Hạ Tuyết Doanh cũng là Phạm Thu Nguyệt mẫu mực mẹ kế triển lãng phẩm, lại có thể kiềm chế Hạ Đông Thăng, hai bên đòi lấy chỗ tốt, có lẽ ở trong tối, Phạm Thu Nguyệt còn muốn âm thầm đắc ý đem mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay đi. Phạm Thu Nguyệt cả người ngứa đồng thời, ngũ cốc luân hồi cũng không chịu nổi dự tính, hai bên đều cố không được. Đệ 148 trang Phạm Thu Phương cùng Hạ Tuyết Doanh đẩy cửa tiến vào thời điểm đã nghe đến trong phòng một cổ tử kỳ quái hương vị. Hạ tuyết doanh thậm chí hít hít cái mũi, thấy rõ ràng nàng mẹ là bị chói. Đại kinh thất sắc hỏi, mẹ, đây là có chuyện gì? Người như thế nào bị người chói lại? Phạm Thu Phương so hạ tuyết doanh cơ linh nhiều, vừa thấy tỉ tỉ này tình hình liền biết sự tình không hảo. Đệ lại hạ tuyết doanh nhắc nhở nàng, doanh doanh, không cần giống to kêu to. Tiểu gì? Chúng ta hẳn là báo nguy A Không cần. Phạm Thu Phương tiến lên cấp Phạm Thu Nguyệt giải dây thường không dự đoán được Phạm Thu Nguyệt dưới thân còn có động tính, xú vị đánh út lại, nàng vây vây tay tản ra mùi vị, nhẫn mại tính tình hỏi, tỷ đây là tình huống như thế nào? Dựa theo bọn họ kế hoạch, hiện tại hẳn là vu Thanh Sơn cùng Điển Ninh nằm ở trên giường, nàng là mang hạ tuyết doanh tới bắt gian A. Đừng nói nữa, nhanh lên làm ta đi về đốt cờ. Cái gì? Phạm Thu Nguyệt lại nhìn không được, hạ phục đơn bạc, Phạm Thu Phương đã từ nàng phía sau nhìn ra dấu vết, không tự chủ được về phía sau lui một bước. Thì, người này cũng quá. Còn không phải Điền Ninh cái kia tiểu tiện nhân. Tì, Phạm Thu Phương lúc này mới chú ý tới tỷ tỷ trên mặt còn có lưỡng đạo vết thương, nàng tức khắc càng kinh ngạc. Thì, đây là có chuyện gì? Ai đánh ngươi? Đừng hỏi. Phạm Thu Nguyệt Nội tâm lo sợ bất an, nàng đạo sư tưởng báo nguy, có thể tưởng tượng đến Điền Ninh đi phía trước uy hiếp, lại nhìn hạ Cầm một kiện mùa thu quần áo bọc đi xuống lầu nhà vệ sinh công cộng xếp hàng Phạm Thu Phương cùng hạ tuyết doanh ở phía sau kêu đều kêu không được. Tiểu gì, ngươi không phải nói làm ta thay tân váy tới gặp vu thanh sân sao. Người khác đi như thế nào? Phạm Thu Phương nghe được bất đắc dĩ cực kỳ. Tiểu tổ tông, ta vì ngươi chuyện này còn không biết phải đắc tội bao nhiêu người, ngươi liền cho ta ngừng nghỉ điểm. Nay tình hình không cần tưởng liền biết kế sách thất bại. Kêu vu Thanh Sơn cũng không phải là cái dễ trọc Phạm Thu Phương lấy không chuẩn hắn muốn xử lý như thế nào, vẫn là nói hắn cũng không có phát hiện bị thiết kế. Nhưng ngắm lại Phạm Thu Nguyệt kia phó trật vật hình dạng cũng không có khả năng. Hạ Thuyết Doanh không kiên nhẫn dẫm chân một cái, tiểu gì, liền ngươi cũng gạt ta sao. Phạm Thu Phương ánh mắt đều ở phòng khách chung quanh xem, kia ra đi ô đều đã bị quăng ngã nát, đây là tỷ phu mới mua tới. Hơn 200 đồng tiền là tích cóc hơn nửa năm mới bỏ được bỏ tiền mua, xác định vững chắc không phải Phạm Thu Nguyệt quăng ngã, Phạm Thu Nguyệt hối hận không ngừng, nàng liền không nên vì tỉ tỉ một câu nồi nước đủ. kia vu Thanh Sơn chính là đương quá binh, người lại lạnh lạnh, hắn hẳn là sẽ không trả thù đi. Bất quá, vu Thanh Sơn là nhà mình công công đồ đệ, có lẽ xem ở công công mặt mũi thượng sẽ không so đo. Nàng lần này thỉnh Vũ Thanh Sơn lại đây, liền chắc chắn trong phạm vi nhỏ. Hắn sẽ không so đo, nếu là cưới cái mị tiểu nương về nhà đi, nói không chừng còn muốn cảm tạ bọn họ thiết kế đâu. Nhưng Hạ Tuyết Doanh cũng không biết Phạm Thu Phương trong lòng bách chuyển thiên hồi, trong nhà lộn sộn xú vị khó nhịn liền tính, liền Vũ Thanh Sơn đều biến mất vô tung. Tiểu gì, Vũ Thanh Sơn khi nào đi? Ta muốn đi tìm hắn. Cái gì? Phạm Thu Phương cũng chưa ngăn lại, Hạ Tuyết Doanh thả lời nói liền chạy ra đi, chảo đều chảo không được. Nàng chạy vội tới dưới lầu chỉ nhìn đến Phạm Thu Nguyệt run, run run dẩy dẩy lại từ nhà vệ sinh công cộng chạy về tới, một thân mùi vị. Thỉ, doanh doanh chạy. Phạm Thu Nguyệt bất chấp nàng, sắp mặt tái nhật hướng trên lầu chạy. Phạm Thu Phương cũng nóc không nổi nữa, xoay người chạy lấy người, vừa đi vừa cân nhắc nếu là Vũ Thanh Sơn làm khó dễ nên xử lý như thế nào. nay đối tiểu gì cùng cháu ngoại trai đều ở trên đường sối một hồi hảo vũ. Hạ Tuyết Doanh muốn đi tìm Vũ Thanh Sơn thảo cái cách nói, rõ ràng đáp ứng cùng nàng thân cận gặp mặt, mụ mụ nói làm cho bọn họ bốn cái gặp mặt nói khai, miễn cho ngày sau làm thân thích xấu hổ, nàng còn riêng đi tiểu gì trong nhà đã đổi mới váy, vu Thanh Sơn như thế nào có thể không rên một tiếng liền đi đâu. Vũ càng rơi xuống càng đại, vu Thanh Sơn cả người ngâm mình ở nước sông vẫn không núp đích, nước mưa ướt nhẹ tóc, làm hắn hai mắt đều không mở ra được. Đi đến nửa đường, Vũ Thanh Sơn mới biết được xem nhẹ dự hiệu, hắn ngâm mình ở nước sông, trong óc tưởng đều là điển linh nói chuyện khi bộ ráng, hung hãn bình tĩnh, lại như vậy đẹp. Vũ Thanh Sơn có như vậy trong nháy mắt sẽ từ đáy lòng toát ra tới một cái ý niệm, nếu lúc ấy không nhẫn mại. dây tiếp theo, lại đem này ý niệm bóc tắt. Mùa hè vũ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bầu trời treo lên tới một đạo cầu vồng, dẫn tới tiểu hài nhi tranh nhau quan khán, nữ hài tử ái Mỹ. Đứng ở dưới ánh mặt trời vẫn luôn ngửa đầu xem, nam Hải tử nhìn thoáng qua phần lớn lại đi chơi, dẫm lên tiểu vũng nước lạch cạch lạch cạch đều thành bùn con khỉ. vu tính tính ngửa đầu xem xong cầu vồng, đầu trón váng, túi đầu khi nhìn đến nhà mình trước cửa đứng một vị tuổi trẻ nữ nhân, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh. Vũ tính tính nghĩ nghĩ, đi qua đi hỏi, người tìm ai nha? Hạ Thuyết Doanh nhận được này tiểu nữ hài là vu Thanh Sơn tiểu nữ nhi, nàng vội vàng hiền lành mỉm cười. Tình Tĩnh đúng không? Ngươi có thể kêu ta doanh doanh a gì, ta tới tìm ngươi ba ba. Doanh doanh a gì? Ta không quen biết ngươi. Vu Tĩnh Tĩnh rất cẩn thận, bởi vì ba ba cùng mãi mãi đều nói cho nàng không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Hạ Tuyết doanh ngồi xổm xuống cùng Vu Tĩnh Tĩnh nhìn thẳng, ôn nhu nói, "Tĩnh Tĩnh, ta là ngươi ba ba bằng hữu, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi cùng ta nói ngươi ba bà có ở nhà không thì tốt rồi." Ba ba không ở nhà. Vừa mới dứt lời, vu Thanh Sơn cưới xe từ giao lộ kẻo vào lại đây, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, nhữ nhữ mày Hạ tuyết doanh kinh hỉ quay lại thân, có thể tưởng tượng đến vu Thanh Sơn trên đường rời đi lại mang theo hai phân đú ván hỏi, Thanh Sơn, ngươi như thế nào trên đường đi rồi? Ta vì cùng ngươi lại đây còn xối một trận mưa đâu. Vũ Thanh Sơn quần áo lược hiện chật vật, trên người còn mang theo nước sông Mùi tanh đối hạ tuyết doanh nhân cần tiểu ý bộ ráng có một lát do dự. Về đến nhà nói chuyện đi. Hạ tuyết doanh tâm hoa nộ phóng, nàng trước vài lần không phải không có theo tới vu Thanh Sơn trong nhà tới, nhưng đều là bị hắn ác thanh ác khí thành đi, này vẫn là lần đầu tiên có thể đi vào nhà hắn tới. Vu Tĩnh Tĩnh nhìn xa lạ A-di tiến vào chính mình ra, sương sờ ở tại chỗ, chẳng lẽ đây là hàng xóm thẩm thẩm nói mẹ kế. Tĩnh Tĩnh, về nhà tới. Đệ 149 trang Vũ Thanh Sơn với tay kêu tiểu khuê nữ về nhà tới, hạ tuyết doanh tuy rằng không hài lòng hai người không thể đơn độc ở chung nhưng cũng không hảo ngăn cản, mà cùng tiểu Nam Hải cùng nhau chơi vũ tiểu quân thấy thế cũng kéo lên đệ đệ tiểu mau về nhà. Vũ gia đại môn hờ khép, nhìn thấy này động tính hàng xóm âm thầm trao đổi cái bắt quái ánh mắt, chẳng lẽ vũ Thanh Sơn này cây cây vạn tuế lại muốn nở hoa rồi. Đối diện cô y đem nhà mẹ để mội mội kêu lên tới chuẩn bị giới thiệu cho vu Thanh Sơn tẩu tử âm thầm sinh khí, tiêu này tiểu yêu tinh đoạn trước. Cô nương này hình như là tôn hiệu trưởng cháu ngoại gái A. Phải không? Tôn hiệu trưởng bỏ được làm cháu ngoại gái gả đến trong tôn tới. Nhân ra không phải ở chấn trên trụ. Có người hiểu chuyện ba ba chạy đến tôn ra phụ cận, thừa dịp tôn kế vi ra cửa tới, nói này cọc bắt quái, cười tủn tìm hỏi, tôn hiệu trưởng. Nhà ngươi cháu ngoại gái có phải hay không nói nhân ra Tôn kê vi không rõ nguyên do Đám người nói lên hạ tuyết doanh đi vù thanh sân ra Còn cùng nhân ra một nhà bốn người trò chuyện với nhau thật vui Sắc mặt tức khắc khó coi lên Hắn xoay người về nhà hỏi vừa trở về không bao lâu cháu ngoại trai Đông thăng, đây là sao hồi sự a Em đẹp chính là đi ăn bữa cơm Như thế nào doanh doanh còn có thời gian chạy đến nhà trai trong nhà đi Khắc không nói Liền tính thật sự muốn kết thân ra, tuyết doanh cũng không thể như vậy ân cần, làm nhân ra đã biết muốn xem không dậy nổi a Hạ Đông Thăng tử trở về liền ngồi ở trong phòng không nói chuyện, tôn kế vĩ hỏi, hắn thần sắc khẽ biến, thực mau suy nghĩ cẩn thận vù thanh sơn làm như vậy dụ ý. Cứu, mặc kệ nàng. Tôn kế vĩ nóng nảy, tuy nói doanh doanh không nghe lời, nhưng tốt xấu là ngươi muội muội ngươi. Hạ Đông Thăng như mày. Hắn cùng Ninh Ninh suy đoán không thể nói cho Tôn Kế Vĩ nghe, nhưng là hôm nay phát sinh liên tiếp sự tình dù sao cũng phải làm người trong nhà biết một vài. Tiểu cứu, ta cùng ngươi nói sự kiện, ngươi trước đừng có gấp. Tôn Kế vi vừa nghe giọng nói liền trước sốt ruột, cháu ngoại trai này tư thế không đúng à, hắn luôn luôn trầm ổn, có lời này làm tiền đề, khẳng định không phải việc nhỏ. Ngươi nói, ta nghe đâu? Hạ Đông Thăng Cường Điệu nói Phạm Thu Nguyệt Hạ Dược làm dối sự, Tôn kế vĩ mày đều mau nhăn thành chữ xuyên, nắm tay nắm chặt gắt gao, nếu không có cháu ngoại trai ở chỗ này sẽ liên lụy hắn, một mở miệng liền phải mắng hạ Minh Huy Tổ Tông 18 đại. Phạm Thu Nguyệt đây là muốn làm gì? Hạ Đông Thăng ngược lại cười, nàng khẳng định là không nghĩ xem ta cùng Điển Linh qua đến hảo, không nghĩ làm doanh doanh cùng vu Thanh Sơn có liên lụy, còn muốn cho ta cùng doanh doanh bởi vì chuyện này ly tâm, ta tưởng không rõ, đơn giản làm doanh doanh tùy tiện nhau đi. Xem nàng rốt cuộc muốn mượn doanh doanh làm cái gì, ta xem vu thanh sơn tư thế cũng không muốn cưới doanh doanh, sẽ không sẽ ra chuyện. Tôn kê vi do dự nói, doanh doanh thật sẽ không có việc gì. Sẽ không, chính là bà ngoại ông ngoại chỗ đó đến quên đủ. Bọn họ ta tới nói, tuổi lớn liền không cần nhiều nhọc lòng. Hạ Đông thang gật gật đầu, yên tâm. Tôn kê Vĩ nhịn không được đạp đá tưởng, cầu nhật hạ Minh Huy tỉnh trêu chọc chút không yên vào người. Hại hắn cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái đều bị mẹ kế khi dễ, khẩu khí này hắn nhưng nhận không đi xuống, trước giáo hân hắn một đốn. Đông thăng, cha ngươi nếu như bị người đánh, chuyện này ngươi hỏi không? Cứu, ta không như vậy thần thông quảng đại, như thế nào biết là ai đánh hắn? Tôn kế vĩ vừa lòng cười, bóp eo đi rồi. Hạ đông thăng cười cười, đáy mắt cất dâu âm u, hắn muốn chính là làm phạm thu nguyệt có khổ nói không nên lời. Chạm vạng dáng màu sáng lạ Điền ninh ra tới xem xét thời điểm nghe được người ta nói tôn hiệu trưởng cháu ngoại gái đi vù thanh sơn trong nhà, rời khỏi sau liền tôn ra cũng chưa đi liền đi rồi, không biết có phải hay không cùng bà ngoại ra náo loạn mâu thuẫn. Lương Tiểu song nhẹ giọng nói thầm, này sao cho nhân ra đương mẹ kế như vậy được hoan nên sao? Nhị thẩm vương cúc hương nói, ninh nhi, này may mắn ngươi lúc ấy không đáp ứng, hiện tại nhưng hảo, lập tức chính là sinh viên. Đúng vậy, nhưng không dễ dàng. Hiện tại chịu khổ, về sau hưởng phúc ca. Điền Linh nghe xong chỉ là cười. Mọi người thực mau nói sang chuyện khác, thôn nhỏ náo nhiệt lại an bình. Chẳng qua hạ ra liền không như vậy thư thái, Phạm Thu Nguyệt kéo sắc mặt trắng bệnh, trong nhà làm cho nơi nơi đều là thối thoát. Hạ Minh Huy tan tầm trở về gặp đến tân mua ra đi bị tạm, lập tức tức giận. Đây là sao hồi sự? Ai quăng ngã? Phạm Thu Nguyệt suy yếu nói, Điền ninh quăng ngã. Hạ Minh Huy như cũ nổi giận đùng đùng, hảo hảo ra đi ô vì sao quăng ngã nó. Lý do Phạm Thu Nguyệt không dám nói, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nói, khả năng không hài lòng hôm nay cơm, tới nhà ta tìm việc đi, đông thăng cũng không ngăn cản. Hạ Minh Huy nghe xong ngược lại bất an, ta nhìn kia khuê nữ tính tình khá tốt, sao sẽ quăng ngã đồ vật. Nhân gia thi vào đại học, tôn gia đối nàng vừa lòng thực, Hạ Minh Huy thật đúng là không dám tiến lên tìm phiền toái Đang xem Phạm Thu Nguyệt tiêu chạy tiêu chạy thẳng dạng, hầu nghi hỏi, ngươi nấu cơm làm không tốt? Có phải hay không cho nhân ra khó coi? Phạm Thu Nguyệt ngẩn ra, đầu tiên nhớ tới điển linh nói ngươi này trương mặt ra còn đủ xem không, thường lui tới nàng nhẹ nhàng băng cơ bôi đen hạ đồng thăng, hạ Minh Huy nhưng cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi, trên mặt nàng còn mang theo thương, hắn liền hỏi cũng không hỏi một câu, chẳng lẽ hạ Minh Huy ghét nàng? Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận. Hạ tuyết doanh ngược lại vẻ mặt ngượng ngùng ngây thơ về nhà tới. Doanh doanh, ngươi đây là. Hạ tuyết doanh đã sớm đã quên Phạm Thu Nguyệt buổi chiều trật vật bộ dáng, vui vẻ nói, mẹ, ta không ở thời điểm ngươi cùng vu Thanh Sơn nói gì, hắn hôm nay nguyện ý cùng ta nói chuyện. Tuy rằng nói được không nhiều lắm, cũng không chính diện đáp lại nàng cảm tình, nhưng tóm lại là cái tốt bắt đầu, bọn họ nhưng trước làm bằng hữu Phạm Thu Nguyệt trong lòng căng thẳng, doanh doanh, ngươi không thể. Mẹ, ngươi phía trước đáp ứng ta. Ta. Hạ Tuyết doanh nhưng không nghe nàng nhiều lời, mỹ tư tư trở về phòng quay cuồng muốn xuyên cái gì quần áo. Phạm Thu Nguyệt trong lòng bất an cực kỳ, nhưng không ai có thể đáp lại nàng bất an. Thu Nguyệt, ngươi thất thần làm gì, còn không nhanh lên dọn dẹp một chút này trong phòng. Đã biết. Phạm Thu Nguyệt trầm gì gì mà đứng dậy thu thập. Đệ 150 trang. Hôm sau Hạ Minh Huy tan tầm lúc sau cùng bằng hưu uống điểm tiểu rượu, đánh một lát bài, về nhà trên đường bị người trùm bao tải đánh một đốn, hắn buồn không uống say, nhưng bị đánh đầu óc choáng váng, còn có người hung hăng hướng trên người hắn đá, liền phản kháng sức lực đều không có, xúc thân thể bị đánh. Thật vất vả đánh người của hắn đi rồi, xúc lên bao tải vừa thấy, trước sau đã sớm không ai, Hạ Minh Huy đi trở về ra mắng một hồi. Ngày hôm sau buổi tối thương còn không có hảo, cậu em vợ tới Tôn kế vĩ là hương sư vấn tội. Người kia sau cưới tức phụ nhi có phải hay không thế nào cũng phải làm doanh doanh đi cho người ta đương mẹ kế. Thật vất vả doanh doanh không nhắc mãi. Người vu thanh sơn cũng không muốn. Ta nghe nói nàng đem người thỉnh về đến nhà uống rượu. Tổn cái gì tâm. Kế vĩ, ta không biết chuyện này. Hạ Minh Huy còn không có nhiều giải thích vài câu. Uống xong rượu cậu em vợ không nghe khuyên bảo. Huy quyền đi lên chính là một đồn đấu. Ngay xưa. Hạ Minh Huy không dám cùng nhạc phụ nhạc mẫu còn có cậu em vợ lớn nhỏ thanh, không chịu nổi hiện tại ở bị đánh, vừa định phản kháng, Hạ Đông Thăng không biết từ nơi nào lại đây, tiến lên căn ngăn, túng chặt Hạ Minh Huy lại bị tôn kế vi đánh cái thông khoái. Náo Hạ Minh Huy cũng chưa dám tìm Hạ Đông Thăng chất vấn ra đi ô là sao hồi sự. ra đây là chiêu ai chọc ai, nơi nào đều không thuận. Phạm Thu Nguyệt không dám nói lời nào, nàng trực giác là Hạ Đông Thăng ở quái dối. Nhưng nàng không có chứng cứ, càng không dám nói minh vì cái chiêu gì trọc hạ đông thăng. Còn có cái kia vu thanh sơn, hắn nhất định là cố ý vui lùa doanh doanh. Liên tính doanh doanh thật có thể gả qua đi, cũng sẽ bị vu thanh sơn khi dễ. Phạm thu nguyệt hoảng loạn đi tìm phạm thu phương thương lượng, này rốt cuộc nên làm sao? Tỉ, ta đều cùng ngươi đã nói này nếu là thất bại nên làm sao? Ngươi lúc ấy cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì, ta còn phát sầu đầu. Ta ở trong xưởng thấy Vu Thanh Sơn hắn ngậm miệng không đề cập tới ngày đó chuyện này, ngày đó có phải hay không không có dược hiệu a, ta hiện tại làm cho cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện không. Khẳng định đã xảy ra chuyện, ta cũng không biết vì sao dược hiệu vô dụng. Hai tỉ mượn cũng không thương lượng ra cái nguyên cớ, Phạm Thu Phương tâm một hành, nếu là doanh doanh cùng hắn có thể thành cũng không phải chuyện xấu, đều thành người một nhà, khẳng định sẽ không lại so đo. Tỷ Doanh doanh gả cho ai mà không gả, về sau ta cùng cùng Thanh Sơn ở một cái trong xưởng đi làm, ta công công vẫn là hắn lãnh đạo, hắn nhất định không dám khi dễ doanh doanh. Lời này nói Phạm Thu Phương chính mình trong lòng không đế, tổng cảm thấy Vũ Thanh Sơn một đại nam nhân không đến mức như vậy không phong khoáng. Bọn họ này thế tới rào dạn ta thật sợ. Phạm Thu Nguyệt Luyến Tiết hạ tuyết doanh gả cho Vũ Thanh Sơn ngày sau chịu ma xoa. Phạm Thu Phương trực tiếp buông tay mặc kệ, tỉ. Người này do do dự dự ta cũng không biện pháp a Hai người đều ở lo lắng để phòng chung, 8 tháng hạ tuần vừa qua khỏi, Phạm Thu Phương đã bị người bắt được tới tham ô tạo giấy xưởng tồn kho sản phẩm kiếm lời. Nguyên bản Phạm Thu Phương công công mời trở lại tới rồi tạo giấy xưởng công tác, ở trong xưởng có vài phần mặt diện, có thể bảo hạ Phạm Thu Phương không đến mức thất nghiệp. Nhưng thực không khéo, bắt lấy Phạm Thu Phương người là nàng công công đối đầu, trực tiếp đem Phạm Thu Phương hành vi thông báo thiên hạ. Người đây là điển hình đào xã hội chủ nghĩa góc tưởng Gác ở quá khứ phải cho người treo thẻ bài. Cùng lúc đó, có người cử báo Phạm Thu Phương không ngừng trộm bán trong xưởng sản phẩm, nguyên vật liệu tiến giới cũng làm qua tay chân, sai xử kế toán làm giả trướng, liền Phạm Thu Phương công công cũng bị liên lụy, tiếp thu điều tra. Phạm Thu Phương tiểu lãnh đạo chức vị bị một loát rốt cuộc, nàng khắp nơi tìm người thác quan hệ đồng thời hoài nghi quá có phải hay không vu thanh sơn ở sau lưng làm động tác nhỏ. Thật có chút sự tình tại vu Thanh Sơn tới phía trước liền tồn tại, hắn không có khả năng biết. Nhưng tìm người vô dụng, Phạm Thu Phương giao phạt tiền bị trong xưởng khai trừ, nàng công công cũng thật mất mặt ở trong xưởng đương mời trở lại lãnh đạo, trực tiếp về hưu trở về quê quán dưỡng lao. Thì, ta này làm sao? Phạm Thu Phương một người hại toàn gia, bị bà bà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, liền trượng phu cũng đối nàng không có sắc mặt tốt. Nốc tại trong nhà không có thu vào thẳng nhận hết xem thường. Phạm Thu Nguyệt đồng dạng không có biện pháp, có lẽ quá một thời gian thì tốt rồi. Tỷ, ngươi sao có thể như vậy, trước kia ta đều giúp ngươi, hiện tại ngươi tỉnh nói nói mát, liền sẽ xem ta náo nhiệt đúng không? Thu Phương, ngươi đây là gì lời nói? Hai tỷ mội bắt đầu cãi cỏ ai giúp ai nhiều nhất, cuối cùng tan dã trong không vui. Phạm Thu Nguyệt có miệng khó trả lời. Nàng chính mình còn có một đống việc vật vánh nhi chưa nói, nơi nào lo lắng Phạm Thu Phương. Không nói đến, hạ tuyết doanh cả ngày xuân tâm manh động ảo tưởng cùng vu Thanh Sơn kết hôn sau sinh hoạt, Phạm Thu Nguyệt đang cùng hạ Minh Huy cãi nhau phân phòng ngủ, sường dẹp tiện nội người đều truyền nàng cùng người có một chân, hạ Minh Huy đánh nàng, nàng có miệng khó trả lời. Chẳng lẽ thật là hạ đông thăng trả thù? Phạm Thu Nguyệt lưỡng lự, kinh hoàng bất an. Sự tình còn muốn từ trước chút thiên Phạm Thu Nguyệt trực đêm ban bắt đầu nói lên, nàng đêm đó trực ban thời điểm ở văn phòng ngủ trong chốc lát, bị người đánh thức thời điểm nghe được một trận nam nữ hành sự động tĩnh trong văn phòng chỉ có nàng một người. Phạm Thu Nguyệt trong lòng nói thầm, ai à, như vậy không biết xấu hổ. Nhưng kia động tính càng lúc càng lớn, còn có thể nghe được nữ nhân ngâm nga tiếng động, Phạm Thu Nguyệt nghiêng thai nghe xong nghe, tiết hầu phát khát. Không khỏi nhớ tới nàng từng cùng Hạ Minh Huy thử qua kia dược dược hiệu, trên mặt một trận nhiệt ý. Phạm Thu Nguyệt cũng không biết văn phòng ngoài cửa tụ tập 3-4 xem náo nhiệt công nhân, đứng ở cách đó không xa nghe là mặt quỷ. Nửa giờ sau, có một trận nhảy lên thanh, đại khái là xong việc sau có người chạy. Phạm Thu Nguyệt nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát đi bên ngoài múc nước uống, ra cửa lại thấy ngoài cửa mấy cái công nhân cười hái mội không rõ. Phạm Tổ trưởng, mới vừa ở làm gì đâu? Phạm Thu Nguyệt không thể hiểu được, các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Công nhân nhóm hắc hắc cười lắc đầu, tiếp tục làm việc đi, nhưng quay đầu đem chuyện này cùng nhân viên tạp vụ giảng sinh động như thật. Có phải hay không nghe lầm, Phạm tổ trưởng nhìn không giống a. Thích, mỗi ngày trang điểm còn tưởng rằng chính mình là 178 cô nương đâu, lao bất u. Thật là Phạm tổ trưởng a. Cũng không phải là sao. Tổng cộng hai gian văn phòng, một gian khóa môn không ai Phạm tổ trưởng kia gian có người có thanh âm, không phải nàng là ai, ra tới thời điểm mặt đều đỏ còn trang không có việc gì người. Đệ 151 Trang Sách, thật là nhìn không ra tới, chuyện này nàng đương ra biết không? Khó nói lạc, cũng không biết đeo bao lâu mũ. Cách 3 ngày, Phạm thu nguyệt này nguyệt cuối cùng một cái ca đêm, văn phòng ngoại lại truyền đến đêm đó cùng loại thanh âm, thanh âm vang lên một trận nhi, văn phòng ngoài cửa bỗng nhiên có người gõ cửa. Phạm Tổ trưởng, mở cửa. Phạm Thu Nguyệt nghe được có người nhảy cửa sổ rơi xuống đất thanh âm, nhữ nhữ mày đứng dậy đi mở cửa, đúng là ngày nóng bức, nàng trực đêm ban ngủ đều sẽ thởi bỏ mấy cái nút thắt cột lên cửa văn phòng, đi trượm, cái chán cấp ra một tầng hãn. Bên ngoài bốn người có nam con nữ đều nhìn đến nàng này hãn dòng dòng bộ dáng, liếp nhau, thần sát mạc danh. Sao? Phạm Tổ trưởng, ngươi mới vừa ở bên trong làm gì đâu? Ta ngủ Nga. Bốn người cười ý vị không rõ. Phạm Thu Nguyệt không rõ nguyên do, hỏi lại kia bốn người làm cái gì, bọn họ đều cười đi rồi. Nhà sứ ngoại, một cái nhỏ gầy nam tử lặng lẽ lưu hồi ký túc xá, hôm sau đi tìm người báo cáo kết quả công tác. Đông Thăng ca, hôm qua không một lát liền có người tới, ta không biết hiệu quả như thế nào nhi. Hạ Đông Thăng đem một con thiêu gà đưa cho hắn, còn có 20 đồng tiền tiêu vặt, cười nói, không có việc gì. Này liền được rồi, ngươi này tuyệt sống A về sau có thể đi đóng phim điện ảnh, đương cái thuyết thư cũng thành. Nhỏ gầy nam nhân hắc hắc gợi, đông thăng ca, mượn ngài cắt nôn, về sau có việc nhi còn tìm ta. Hạ đông thăng gật gật đầu, hai người lại nói trong chốc lát liền tách ra. Vũ ngoại thành sưởng dẹp nội màu hồng phấn tin tức truyền ồn ảo huyên áo, một lần là ngẫu nhiên, hai lần chẳng lẽ còn là. Có kia tranh chua đem phạm thu nguyệt đêm đó biểu tình nói sinh động như thật. Nhìn về phía Hạ Minh Huy phản ứng đầu tiên đều là cười trộm. Hạ Minh Huy không hiểu ra sao, các người đây đều là sao. Minh Huy à, cung tàu tử có chuyện gì hảo hảo nói. Người đây là ý gì? Cùng Hạ Minh Huy quan hệ người tốt đều nói hai vãn hiểu biết. Hạ Minh Huy mặt đều tái rồi, chuyện này không có khả năng. Người nọ lần cảm đồng tình vỗ vô hắn bả vai, ta cảm thấy cũng là. Nhưng kêu biểu tình rõ ràng là lệ ông tôi ở buổi này. Hạ Minh Huy giận không thể ác, lại sau khi nghe ngóng, sưởng dệt người đều đã biết kia hai vãn thanh âm, hắn lại hồi ước một phen, từ nghe được thanh âm đệ nhất vãn liền có người tới treo gẹo hắn, mà mấy ngày này hắn cùng Phạm Thu Nguyệt phi thường lãnh đạo, Phạm Thu Nguyệt hoàn toàn không có giống trước kêu tiểu Ionu, chẳng lẽ thật là bên ngoài có người. Hạ Minh Huy lặng lẽ quan sát hai ngày, những lời này đó chuyển có cái mũi có mắt, chính là không gặp nam nhân. Hắn nhớ tới Phạm Thu Nguyệt làm cô nương thời điểm đều sẽ rất lớn gan câu giận hắn, mấy ngày nay lại đối hắn dị thường lãnh đạo, kia đáy lòng liền đối đồn đái tin bảy tắm phần, không có lửa làm sao có khói. Phạm Thu Nguyệt, ngươi làm chuyện tốt. Phạm Thu Nguyệt bị phiến hai cái tác, bị Điền Ninh dùng chút thức đánh quá địa phương còn không có phục hồi như cũng lại ăn hai bàn tay, nóng rất đau. Hạ Minh Huy, ngươi cũng dám đánh ta. Hai người kết hôn nhiều năm quá đến gắn bó keo sơn. Vẫn luôn là người khác hâm mộ đối tượng, Hạ Minh Huy đối nàng săn sóc dụ tâm, bọn họ cùng nguyên phối phu thê không có hai dạng, Hạ Minh Huy hiện tại cũng dám đánh nàng. Hạ Minh Huy hùng hổ, ta vì sao không dám đánh ngươi, chính ngươi không bị kiểm chế cùng người loạn thông đồng, cũng không hảo hảo quản doanh doanh, cái này ra ngươi còn muốn hay không? Ta vì cái này ra đảo tim đạo lực, ngươi bằng gì nói như vậy ta? Nhiều ngày tới bị khuất làm phạm thu nguyệt trái tim băng giá không thôi. Nàng bị Điền Ninh Huy hai loại dược trộn lẫn ở bên nhau nước có ga, bởi vì tiêu chảy bóng ma quá lớn, cũng không dám thân cận Hạ Minh Huy. Hạ Minh Huy không hống hống nàng liền tính, hiện tại ngược lại tin tưởng người ngoài đồn đãi. Ta nón xanh đều mau đỉnh đến trần nhà, người còn có mặt mũi nói. Hạ Minh Huy, người không lương tâm. Hai người tư đánh vào cùng nhau, trong nhà hài tử cũng chưa ở, liền cái khuyên can cũng chưa, chờ đến hàng xóm nghe tin mà đến. Hai người đánh nhau đánh mặt liền quần áo đều xe rách. Mọi người bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt. Nếu là không chuyện đó nhi, hai người sẽ đánh nhau. Chính là, chính là. Lại nói tiếp, đến bây giờ còn không biết người nọ là ai à. Thanh âm kia nghe giống bảy người, giống như đều là cùng thu nguyệt đi được gần. Xách. Ai, các ngươi còn nhớ rõ không? Mấy ngày trước nàng tiêu chạy thời điểm trên dưới lâu xem nam nhân ánh mắt, nhẫm đại niên, kỳ thật đúng là. Phạm Thu Nguyệt Biên khóc biên nghe hàng xóm nói mát, liền hạ tuyết doanh cùng hạ tuyết bằng về đến nhà biểu tình đều trở nên không thích hợp lên, người nhà trong viện nghị luận sôi nổi, toàn gia liền ra cửa cũng chưa đi cùng một chỗ quá. Này rốt cuộc là sao hồi sự? Chạm vạng dưới bóng cây, hai người sóng vai ngồi ở bờ sông, điền ninh hết sức vui mừng nghe xong hạ đông thang báo cáo, này tuyệt đối này đây mắt còn mắt ăn miếng chả miếng A. Nên như vậy, trước làm nàng nếm thử này tư vị nhi lại nói. Hạ Đông Thăng nhìn nàng cười, chính mình cũng nhẹ nhàng chút. Rồi sau đó, Điền Ninh lại tiếc đối nói, đáng tiếc ta lập tức khai giảng, không biết mặt sau sẽ biến thành cái dạng gì nhi. Hạ Đông Thăng biết nghe lời phải hỏi nàng, ngươi có hay không cái gì chú ý. vu Thanh Sơn chỗ đó thế nào, hắn còn treo hạ tuyết doanh đâu. Nghe nói ngẫu nhiên gặp mặt. Điền Ninh dương dương cảm, ta cảm thấy hắn nên cự tuyệt hạ tuyết doanh, tốt nhất là đem nguyên nhân quy kết đến phạm thu nguyệt trên người. Làm các nàng hai nội chiến đi. Lúc này, Phạm Thu Nguyệt liền triệt triệt để để trong ngoài không phải người. Hạ Đông Thăng ngử một tiếng tính đáp ứng. Quá một lát lại dầu di nói, quay đầu lại ta đi tìm hắn nói. Điên Linh nghe ra hắn thanh âm khắc thường, cẩn thận quan sát hắn biểu tình. Trong lòng mềm nhũng, ngày đó nàng chỉ là vừa nói. Hạ Đông Thăng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện tại nghĩ đến. Liền tính hắn trong lòng từng có nghi hoặc, nhưng không có thiết thực chứng cứ. Rất lớn trình độ thượng chính là tùy đại lưu cho rằng hạ tuyết doanh cùng Phạm Thu Nguyệt hai chỉ em lớn lên như là bởi vì ở chung lâu rồi, hiện tại có lớn hơn nữa khả năng bại ở trước mắt, trực tiếp đem hắn theo bản. Năng lảng tránh sự tình bại ở trước mắt, hắn không nói, không đại biểu không khổ sở đi. Đệ 152 trang Đông Thăng ân Điên ninh xoay qua thần, cằm ghé vào hắn trên vai, ngước nhìn hắn, ngươi suy nghĩ cái gì? Trong lòng sẽ cảm thấy thống khoai sao. Hạ Đông Thăng bảo trì hiện tại tư thế vẫn không núp đích, tùy ý nàng như vậy dựa vào, nhẹ giọng nói, còn hành, ta cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vậy ngươi tưởng chút vui vẻ sự, ngươi hiện tại trên mặt liền hai tự, buồn bực. Hạ Đông Thăng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, hậu chi hậu giác bị xuyến, lại cũng thật sự cười, ta cao hứng không đứng dậy, ngươi liền phải khai giảng. Điên ninh thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía phương xa. Làm sao vậy? Hạ Đông thăng ngược lại không rõ, Phạm Thu Nguyệt này đó dơ bẩn sự đối nàng không có gì ảnh hưởng, hắn rõ ràng cảm giác được nàng ở vì khai giảng khi vui vẻ, chỉ là hắn liên tiếp. Hai người thực mau liền phải ở riêng hai nơi. Điên ninh chống cầm, yêu sầu nói, ngươi chừng nào thì mới đi trong thành, ta sợ ta chính mình ở đằng kia sẽ bị người khi dễ nột. Hiện tại lò gạch sinh ý thực hảo, bởi vì phân mà. Nông dân trong tay đầu có lương thực giao xong thuế lương trong tay còn có thừa lương, bán bán lương thực làm làm nghề phụ, đều cảm thấy sinh hoạt có buôn đầu, may lại phòng ở chỗ nào cũng có, hạ đông thăng lò gạch xưởng gạch chất lượng thượng thừa, cũng không có đặc biệt quý, mộ danh tới mua gạch người rất nhiều, lò gạch xưởng trước cửa rất nhiều máy kéo tới tới lui lui, hạ đông thăng nhất thời đi không khai. Hạ đông thăng về điểm này mờ mịt nháy mắt bị rời đi, xem nàng nhíu mày cũng đi theo phát sầu. Ở huyện Thành Thượng Cao Trung hắn mỗi tuần đều sẽ đi thăm, ở tỉnh Lị Liền không giống nhau, hắn không nhận thức vài người có thể giúp đỡ chăm sóc nàng, hai người cũng không thương lượng quá ngày sau sự. Điên Ninh bắt đầu hỏi, ngươi bao lâu đi xem ta một lần? Sẽ tưởng ta sao? Nếu là có người xem thường ta nông thôn đến đổ nhà quê làm sao bây giờ? Ngươi ở trong thôn nhưng được hoàn nên có thể hay không có khác cô nương coi chọn ngươi? Mỗi cái vấn đề đều rất quan trọng. Hạ Đông Thăng tự giác rất thông minh, lúc này đều cảm thấy não dung lượng thực không đủ dùng, tuy rằng Điển Ninh là vui đùa để ra này những vấn đề, nhưng mỗi cái đều không phải đùa giỡn. Đặc biệt Điền Ninh còn ở cuối cùng chậm gì gì hơn nữa một câu, ngươi phải hảo hảo trả lời, ta nếu là sinh khí, hừ hừ. Hạ Đông Thăng thừa nhận bị uy hiếp tới rồi, tâm thần đều bị nàng nhất tần nhất tiếu tác động, lôi kéo nàng mềm mại tay phóng tới trong lòng bàn tay, thấp giọng nói, Ninh ninh! Ta sẽ mau chóng đi trong thành tìm ngươi. Điên Linh chóng cầm chờ đâu, sau một lúc lâu không đang đến, cứ như vậy sao? Khu khu, ninh ninh, ta đối người khác không thú vị, chỉ cần ngươi một cái, trừ phi ngươi không cần ta. hắn lỗ thai hơi nhiệt, nhưng nhìn nàng đôi mắt không có nửa phần nẹ tránh. Điên ninh còn tính vừa lòng, đùa giỡn cũng muốn một vừa hai phải, cho nên hử một tiếng, ngươi nếu là thực xin lỗi ta, ta đương nhiên sẽ không muốn ngươi lạc. Quy củ là phải có, lôi chỉ một bước đều không thể càng. Hạ đông thăng ôn thanh ứng hảo, đôi mắt đều là nàng bóng dáng. Điền ninh nhìn hắn đôi mắt đống nhiên cảm thấy ngựa ngùng lên, còn phải cực lực đoàn trụ vững vàng bình tĩnh hình tượng, giả khụ một tiếng, cũng chưa nghĩ ra nói cái gì. Hai người đơn giản trầm mặt ngồi ở bờ sông xem ánh nắng chiều, thẳng đến khói bếp lượn lờ dâng lên, ai về nhà nấy ăn cơm. Trước khi đi, Điền Linh đi tôn ra ăn bữa cơm o Thái Thái muốn nói lại thôi tưởng dặn dò điển Ninh một ít lời nói lúc trước cháu ngoại nói doanh doanh đối điển Ni không khách khí nhưng nàng chưa bao giờ nghe điển Linh ooán giận quá một câu ngoại tôn nữ tùy hứng đơn giản tùy nàng đi nếu là làm điển Ninh ép dạ cầu toàn đến cuối cùng làm cháu ngoại ném tương lai tức phụ nhi kia chính là mệnh lớn bất quá lao Thái Thái xưa nay là người Phúc hậu nói không nên lời cái gì cảnh kỳ nói thiên luôn vạn ngự hóa thành một câu Ninh Ninh Về sau muốn thường gợi thư Điên ninh cười nói Mãi mãi, ta khẳng định sẽ thường xuyên cho ngài viết thư lạc Ngài này nói ta vừa đi không trở về dường như Lão thái thái cười Ta này không phải sợ ngươi đã quên Ta tuổi già nhiều quên sự Ta đây thế mãi mãi nhiều nhớ ký điểm Hảo Khai giảng cũng là hạ đông thăng đi đưa điên ninh Hai người mang theo không ít đồ vật Bốn mùa quần áo còn có điểm trăn phiếu chứng đều mang theo cái đầy đủ hết Hai người đều là người trưởng thành rồi xin miễn người nhà đưa đến nhà ga yêu cầu tự lực cánh sinh ngồi xe buýt đến huyện Thành ngồi xe lửa Lý Vượng anh nhìn điiền Linh dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng hạ đông thăng đi xa hàng xóm đều ở hâm mộ nàng thường đua đòi vu thuộc chi hâm mộ đến đỏ mắt trên mặt nàng cười trong lòng lại vắng vẻ Ninh Nhi thường xuyên cấp trong nhà viết thư A điiền Linh quay đầu lại cười cười xem như đáp ứng quay đầu lại khi, Ngãnh bài trừ tới tươi cười biến mất, nhìn về phía trước ánh mắt kiên định lại thong rong. Chờ giao thông công cậu người như cũ rất nhiều, hảo xảo bất xảo gặp phải vu Thanh Sơn mang theo hài tử chờ xe, hạ đông thăng hướng người gật gật đầu. vu Thanh Sơn cười hỏi, khai giảng. Đúng vậy. Hắn lại cười cười, không nói nữa. Cùng nhau chờ xe thôn dân đều ở cùng Điền Ninh hỏi thăm thi đại học tình huống, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy khảo đến như vậy tốt trường học người, nhưng hiếm lạ. Vũ tính tính nhỏ giọng hỏi, ca, đại học đi chỗ nào thượng A? Vũ tiểu quân nhấp nhấp miệng, hắn chỉ nghe lão sư nói qua đại học là cái gì, thi đầu đại học về sau liền có hảo công tác hảo sinh hoạt, trong ban đồng học đều phải thi đại học. Mọi người đều nói muốn khảo thanh hoa Bắc đại, các đại học không nghe nói qua. Vũ tính tính chỉ cảm thấy ca ca thật là lợi hại, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn về phía điển linh ánh mắt tò mò lại hâm mộ, nàng cũng tưởng nhanh lên lớn lên. Như vậy ba ba liền sẽ không rất mệt. Ca, ngươi nói, ba ba sẽ cùng doanh doanh A-Z kết hôn sao. vu tiểu quân khuôn mặt nhỏ trầm lợi hại hơn, ta không biết. Hắn trước kia không hy vọng có nữ nhân khác về đến nhà tới thay thế được mụ mụ vị trí. Tuy rằng hắn không biết mụ mụ đi nơi nào, nhưng là nàng một ngày nào đó sẽ trở về. Nhưng hắn nghe nại nại nói, ba ba tình nguyện nghị nữ nhân này cũng không muốn lại cho hắn tìm cái tân mụ mụ. Hắn liền cảm thấy chỉ cần không phải nữ nhân này, hình như là ai đều không sao cả. Xe bít tới trên xe man nhiều châu ngồi, bọn họ tách ra ngồi, trong xe chỉ có ngẫu nhiên nói chuyện thành Điền Ninh tĩnh tĩnh xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Đệ 153 Trang, thật đến đi rồi, lại cảm thấy này phong cảnh thực làm người lưu luyến. Hạ Đông Thăng đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, nhỏ giọng hỏi, luyến tiếc Điền Ninh để sát vào hắn bên thai. Đồng dạng nhỏ giọng nói, ấm áp hơi thở phun đến hắn gương mặt, tươi cười mang theo một chút giảo hoạt, ta càng luyến tiếp ngươi. Hạ đông thăng mỉm cười, nhưng thực mò đứng đắn nghiêm túc phản phất không nghe được lời này dường như. Giao thông công cộng đến trạm, điền ninh sách theo tiểu kiện hành lý xuống xe, ngẫu nhiên đối thượng đi theo vu thanh sơn bên người tiểu nam hài đối mắt, xem hắn khẩn trương bộ dáng sừng sốt sừng sốt, xoay người thời điểm có chút buồn bực, là ảo rất sao. Nàng thế nhưng từ này tiểu Hải nhi trong ánh mắt thấy được phong bị Phong bị cái gì Nhưng Điển Ninh cũng không đem chuyện này để ở trong lòng Bọn họ đi nhà ga chờ xe lửa Lúc này đây có thể chính Đại Quang Minh rời đi vu Thanh Sơn đi xa lúc sau mới quay đầu lại nhìn thoang qua Rộn ràng nốn nháo trong đám người hắn thế Nhưng lập tức liền thấy được Điển Ninh bóng dáng Bước chân nhẹ nhàng thông rong Đôi ngựa biện ở sau người ném tới ném đi Hoặc bát cực kỳ Nàng hẳn là thực vui vẻ đi. vu Thanh Sơn ý thức được khỏe miệng cười khổ, thực mau khôi phục bình thường, nám tiểu quân cùng tĩnh tĩnh đi cửa hàng bách hóa. Thực xảo vu Thanh Sơn đụng phải Phạm Thu Nguyệt, nàng tới mua vải dệt, bởi vì trên mặt có thương tích, xem người cũng không dám lớn mật ngầm đầu, nhìn thấy Vũ Thanh Sơn hứng kêu một khắc trên mặt hiện lên căm dận nhiên. Thím! vu Thanh Sơn thực khách khí, hơn nữa đốc xúc hai hải tử kêu người. Vô Điểu Quân cùng Vu Tĩnh Tĩnh đều ngoan ngoan kêu nãi nãi, tuy rằng bọn họ cũng không nhận thức người này, nhưng nghe ba bà, bà chuẩn không sai. Phạm Thu Nguyệt Hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, "Ai là người náoán lại? Đừng gọi ta thím, ta nói cho ngươi, Vu Thanh Sơn, đừng tưởng rằng doanh doanh thích ngươi ngươi là có thể làm chúng ta hạ ra con rể, ngươi kém xa đâu. Ta đã cấp doanh doanh giới thiệu hảo nhân ra hài tử, ngươi nhân lúc còn sớm cùng doanh doanh nói rõ ràng." Phạm Thu Nguyệt suy nghĩ cẩn thận, Nếu đã sớm đắc tội, vậy ấn nhất hư tính toán, trở thành kẻ thù có thể, nhưng tuyệt đối không thể lại bồi cái nữ nhi đi vào. Nếu không doanh doanh muốn cả đời chịu khổ. Vu thanh sơn thu liễm tươi cười, đem hai hài tử kéo đến bên người, lời lẽ chính đang nói, Thím, ta là xem ở doanh doanh phần thượng mới đối ngài khách khí, nhưng nếu ngài nói như vậy, ta sẽ không lại quân lấy nàng, liền thỉnh ngài trở về chuyển cáo nàng đi. Hắn liên thanh tái kiến cũng chưa nói xoay người liền đi. Phạm Thu Nguyệt xì một tiếng kinh miệt, mang lên lấy lòng bố về nhà. Doanh doanh, mẹ cho ngài mua bố làm váy. Hạ tuyết doanh gia tới nhìn xem vải dạy miễn cưỡng vui vẻ, cũng không hề so đo Phạm Thu Nguyệt ở trong xưởng liên lụy nàng mất mặt chuyện này. Mỹ tư tư kế hoạch muốn làm cái gì hình dáng váy. Mẹ, người nói ta làm không tay háo váy sẽ đẹp sao. Cũng không biết vù thanh sơn thích xem ta xuyên cái dạng gì nhi quần áo. Phạm Thu Nguyệt nghĩ nghĩ nói, "Doanh Doanh, ta cùng ngươi nói, Vu Thanh Sơn căn bản không muốn cưới ngươi, hai người không thích hợp, ta hôm nay nhìn thấy hắn hải tử, vừa thấy liền không ngoan ngoãn." Hạ Tuyết Doanh chính đắm chìm ở trong mộng đẹp, nào rung đến bị người đánh gãy, lập tức miệng đồ có thể quải dế cơm. "Mẹ, ta có thể đương hảo mẹ kế." "Ngươi đừng nói nữa, lại nói ta và ngươi trở mặt." "Doanh Doanh, Vu Thanh Sơn căn bản là không thích ngươi." Hạ Tuyết Doanh cảm dương lên, ta không tin ngươi nói. Phạm Thu Nguyệt dơ lên bàn tay liền phải đánh. Hạ Tuyết Doanh không phục lắm ném ra tay nàng. Xoay người chạy ra đi vu Thanh Sơn trong nhà. Bất quá vu Thanh Sơn đến buổi chiều mới trở về. Hạ đồng chí, về sau ngươi đừng tới nhà ta. Mụ mụ ngươi nói chúng ta không thích hợp. Ta nghĩ nghĩ là không nên chậm chế ngươi. vu Thanh Sơn lại khôi phục từ trước bộ ráng. Hạ Tuyết Doanh không dám tin tưởng. Nhưng không chờ nàng đang nói cái gì. Vũ Thanh Sơn đã vung tay đóng lại trong nhà đại môn, Hạ Tuyết Doanh rốt cuộc sĩ diện, không dám gõ cửa gọi người làm vu ra hàng xóm chế dễ một dầm chân đi tuân ra. Bà ngoại, ta ca đâu, Vũ Thanh Sơn hắn khi dễ ta. Ta muốn ta ca đi cho ta phân xử. Tôn Lão Thái bắt phong bất động, thẳng đến Hạ Tuyết Doanh nỉ lại đây cầu xin, mới mở miệng, dưa hái xanh không ngọt, không thích hợp ta còn có thể tìm cái tiếp theo, người ca mỗi ngày muốn vội sự tình nhiều lắm đâu. Ngươi khiến cho hắn thành tinh thanh tinh bái. Hạ thuyết doanh nghe biệt nỉu, bà ngoại, ngươi trước kia đều làm ta ca nhường ta đâu Đó là trước kia, hai ngươi một ngày sinh ra, liền kém kia mấy chục phút, hắn cũng không thể tổng nhường ngươi. Chính là vu thanh sơn nói ta mẹ không vui hai chúng ta ở một hối. Tôn láo thái cười cười, vậy ngươi liền đi tìm mẹ ngươi nháo đi, làm nàng nhả ra, nàng không đồng ý ai cho ngươi xuất giá trang á đúng hay không. Hạ Thuyết Doanh trong lòng cảm thấy quái quái, nhưng lại không thể nói tới nơi nào quái. ra đây còn phải tìm ta ca sao, ta mẹ nghe hắn đi. Người ca đưa ninh ninh khai giảng đi, đến mấy ngày cũng chưa về đâu. Hạ Thuyết Doanh đứa môi, nàng nhưng cũng không đến tỉnh lý đi, ở tôn ra không chiếm được cái gì chỗ tốt liền dầu dĩ không vui trở về hạ ra, đối phạm thu nguyệt một đốn tìm cha, nháo hạ ra gà bay chó sủa. Nhưng vu thanh sơn lại không nhả ra một câu. Điền ninh nhưng thật ra có thể dự đánh giá ra tới bên này sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng liền vui sướng khi người gặp họa đều lười đến nghe xong toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối cuộc sống đại học mặt trên. Hai người ở lục ra trên xe lung lay ba cái giờ tới tỉnh Lị, lại đã trải qua xe buýt người tế người, cuối cùng đi vào hoa đại cổng trường. Đại học báo danh chỗ thực náo nhiệt, so cao chung có rất nhiều nhẹ nhàng tự do bầu không khí, Điền ninh báo chuyên nghiệp là tiếng Anh. Tới bổn hệ đón người mới đến điểm, nhập học một loạt sự tình đều có sư huynh sư tỷ chỉ dẫn, hành lý tạm phong đón người mới đến điểm có người hỗ trợ trông giữ, điền linh chỉ cần giao tiền lãnh chứng lãnh nhập học vật phẩm, bước chân nhẹ nhàng sung sướng. Hạ đông thăng đi theo bên người nàng, xem nàng nhìn đông nhìn tây bộ ráng, trong lòng về điểm này không tha bỗng nhiên không thấy, ở đại học khai rằng trước, hắn liền minh bạch nàng chờ mong, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến mới hiểu được. Hắn cho rằng chờ mong quá ít. Đệ 154 trang Hiện tại Điền Ninh mới là chân chính Điền Ninh, vô ưu vô lự, không bị người hiếp bức, có thể theo đuổi nàng muốn đổ vợ. Làm sao vậy? Điền Ninh giao quá học phí dùng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Hạ Đông Thăng nhìn chầm chầm chính mình xuất thần. Hạ Đông Thăng lấp đầu, không có gì, chính là cảm thấy ngươi hôm nay, rất đẹp. Điền Ninh nhớ mẩy, thực vui vẻ, khó được sao? nàng dơ tay chạm chạm hắn ngu bàn tay trong trường học không thể có quá thân mật động tác nhưng ngẫu nhiên một chút tứ chi tiếp xúc cũng có thể thực vui vẻ mang đội sư tỷ đôi mắt thực tiềm cùng nhau đi trở về đi thời điểm nhỏ giọng hỏi cái này có phải hay không người đối tượng Điên Linh hít mắt lưởi dùng sức gật đầu là nha chúng ta đính hôn kêu hắn ở đâu sở học giáo cũng ở đi học sao không đâu hắn ở công tác sư tỷ cũng không kinh ngạc Hài hước nói, thoạt nhìn giống cái hảo nam nhân, phải nắm chặt ta. Điền Ninh một tiếng, lặng lẽ chiều Hạ Đông Thăng chớp chấp mắt. Tới rồi đón người mới đến điểm, Điền Ninh cùng sư tỷ từ biệt, Hạ Đông Thăng cùng một vị sư huynh đem hành lý đưa đến ký túc xá. Trong ký túc xá đã có một người chiếm chỗ nằm, nhưng chưa thấy được người. Điền Linh dường đệm ở kế cửa sổ hạ phô. Hạ Đông Thăng nhìn trong ký túc xá hoàn cảnh, nhìn không được những mày, như thế nào cùng cao chung không có gì khác biệt. Cao chung ký túc xá là 12 người tẩm, tới rồi đại học là 8 người tẩm, không lớn trong phòng thả 4 chương trên dưới giường, tới gần cạnh cửa vị trí hai bên các một cái 4 môn ngăn tủ, trung gian là hai trường cái bản, chính là ký túc xá toàn bộ nội dung. Điên Ninh cũng không báo cái gì chờ mong, sinh viên là thời đại này mọi người trong lòng thiên tri kêu tử, nhưng sinh hoạt trình độ đều ở kêu bãi, muốn xa xỉ căn bản không cho phép. Ta đã thực vừa lòng, thật sự. Ta lại không có thực tiểu khí. Hành đi. Hai người bắt đầu vội vàng quét tức bày biện đồ vật. Trường học đã phát đệm chăn mùng. Điền ninh đem trường học phát một phô một cái đều trở thành đệm dường. Chăn vẫn là cái chính mình nguyên lai. Lại treo lên mùng. Chính là chính mình một phương tiểu thiên địa Bọn họ mới vừa thu thập hảo. Bên ngoài tiến vào một người. Là cái mặc đồ trắng váy thanh tú cô nương. Nhìn đến bọn họ sướng sốt. Lại cười tủm tìm chào hỏi. Đồng học ngươi hảo. Ta kêu tiết lâm ta kêu Điền Ninh. Hữu Hảo bắt tay sau, liền từng người vội, hiện tại cũng không phải lẫn nhau nhận thức quen thuộc thời điểm. Điền Linh không tính toán ở trong ký túc xá nhiều ngốc, lấy thượng phân đến chìa khóa mang Hảo quý trọng vật phẩm, bắt đầu cùng Hạ Đông Thăng khắp nơi dạo, nàng còn không có đã tới tỉnh thành. Ngươi có phải hay không đã tới? Ngươi cùng ta nói nơi đó có ăn ngon, mau mang ta qua đi. Điền Linh đối cái gì đều thực mới mẻ, lại tự nhiên mà vậy lại Hạ Đông Thăng. Rời đi trường học lúc sau, hạ đông thăng về điểm này ẩn ẩn biệt nữ biến mất không thấy, nghiêm túc cấp Điển Ninh chỉ dẫn hết thảy, cơm chưa đi trước an lạnh ra, sau đó chạy vội tới công viên cùng cảnh điểm. Sắp mùa thu, công viên bày biện rất nhiều nụ hoa đại phong cúc hoa, cây hoa quế hạ hương khí hợp lòng người, dòng người đất quãng, náo nhiệt mới lạ, đều là thật lâu không gặp phong cảnh. Điển Linh ở cây hoa quế hạ đứng hồi lâu, nàng thực thích hoa quế hương khí, ngửa đầu nhìn nhỏ vụn hoa quế. Một bên còn có người chụp ảnh, nàng đông nhiên có chút tiêm nuối đáng tiếc không thể chụp ảnh. Hạ Đông Thăng trong lòng vừa động Linh Linh chúng ta đi chụp ảnh quán đi. a đi à. Điền ninh không biết địa điểm, nhưng Hạ Đông Thăng tới khi liền chú ý tới công viên phụ cận có cái chụp ảnh quán. Trong quán sinh ý cũng không tệ lắm, hai người đang ở chụp ảnh. Hạ Đông Thăng tìm được lão bản thương lượng một chút, lao bản đầu tiên là những mày, thực mau liền đồng ý. Ngươi cùng nhân ra nói gì đó. Cho chúng ta đi công viên chụp ảnh. Lao bản trực tiếp lấy thượng tân khoản Sony cả mạ giặt bồi bọn họ đi công viên, ngoại cảnh so nội cảnh quý, hơn nữa cho hấp thụ ánh sáng nguyên nhân, còn có xem chụp không tốt, tiêu phí lớn hơn nữa. Nhưng là cái này tiền hai người đều hoa cam tâm tình nguyện, điền ninh nhỏ giọng hối hận, ta hẳn là đổi thân quần áo, ta tân váy. Hạ đông thăng nhẫn cười, thanh thanh giọng nói nói, như vậy liền rất đẹp. Tuổi trẻ hai người sóng vai đứng ở dưới tàng cây, cười cầm lòng không đổ. Chụp ảnh chung lúc sau là đơn người chiếu, hạ đông thăng bị Điền Ninh nhìn chầm chầm chiếu một trường, liền thật ngượng ngùng đẩy Điền Ninh đi chiếu, Điền Ninh đứng ở hoa bên, bị chụp ảnh quán lao bản chỉ đạo các loại động tác. Người đi nghe cái kia nguyệt quý, cười một cái, ai đối? Răng rắc răng rắc răng rắc. Chụp tăm trường, Điền Linh bắt đầu kêu đỉnh, nàng nghe cuộn phim đều dùng hết không ít, khẳng định quý làm thịt người đau nhưng ảnh trụ độ phân giải không bằng đời sau, vẫn là tình điểm. Lão bản cười nói, đừng không bỏ được, người đối tượng bỏ được a hoa hắn tiền có cái gì hảo tâm đau. điện Linh thoải mái hào phong nói, kia cũng là tiền của ta, lưu chứ không tốt sao. Hắc, cô nương này có thể, bà quản gia a Hạ đông thăng cấp lão bản thanh toán tiền đặc cọc, lão bản đương trường cho biên lai, like, lưu lại một câu, 10 ngày lúc sau lại đến trong tiệm lấy ảnh trụ. Tuy nói thu suốt ngoại cảnh ví dụng, nhưng lão bản không có lập tức trở về, ngược lại đi tìm người khác mời trào xin ý đi. Hạ Đông Thăng đem biên lai like đưa cho Điền Ninh, Điền Ninh xem xong tắp lưới, 78 bức ảnh thu 25 đồng tiền. người cũng quá. Thu được ảnh chuộc gửi cho ta. Điền Ninh làm bộ không hiểu, hảo A, ta đem ngươi ảnh chụp gửi cho ngươi. Hạ Đông Thăng lộ ra huy hiếp thần sắc. Ngươi ảnh chụp ta làm hắn tẩy hai phần. Cần thiết cho ta gửi lại đây một phần. Vậy ngươi, ngươi lưu chữ. Được rồi. Buổi tối, Điền Linh hồi trường học, Hạ Đông Thăng đi trụ nhà khách, ngày mai vẫn là một ngày đón người mới đến, bọn họ còn có nửa ngày ở chung thời gian. Buổi sáng, hai người đi dạo trường học, vội vàng ăn cơm trưa, Hạ Đông Thăng nhất định phải đi nhà ga, Điền Linh khăng khăng đi đưa hắn. Hạ Đông Thăng không quá nguyện ý, chính ngươi như thế nào hồi trường học? Ta có thể ngồi xe buýt, ta chính là sinh viên A, sẽ không lạc đường. Đến ra tàu hỏa mua sân ga phiếu, bọn họ tiến trạm thời điểm xe lửa còn không có tới, đứng ở đài ngắm trăng xem tiến trạm người càng ngày càng nhiều. Điền ninh nhìn xem phương xa trống chảy đường dây, lại ngửa đầu nhìn xem hạ đông thăng. Đệ 155 trang. Người còn chưa đi, trong lòng đã liên tiếp, đối Điền Linh tới nói, hạ đông thăng là nàng thân cận nhất người khác Hạ Đông Thăng chịu đựng xoa nàng đầu xúc động, mỉm cười nói, Ninh Ninh, chiếu cố Hảo tự mình, có việc viết thư cho ta, việc gấp chụp điện báo. Hảo, xe lửa mau tới, lên xe người đều đi phía trước tế, Điền Ninh không thể không lui ra phía sau một ít, miễn cho bị dòng người đụng vào. Hạ Đông Thăng lên xe sau quay đầu lại, xem nàng ngoan ngoan đứng ở ven tường chiều hắn phất tay. Hắn trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ khôn kể xúc động, hắn luôn luôn vào nam ra bắt chạy quán không có ai có thể làm hắn lúc đi như vậy vướng bận không tha, thậm chí tưởng trực tiếp quay đầu lại, lưu lại nơi này bồi nàng. Ngươi cũng muốn viết thư cho ta. Hảo! Xe lửa chở mãn thùng xe lữ nhân gào thét mà qua, Điền Ninh thở dài một tiếng, tiên lặng cân nhắc khi nào mới có thể tai kiến. Từ ga tàu hỏa ra tới, Điền Linh ngồi trên xe buýt Hồi giáo, cổng trường phụ cận đón người mới đến điểm còn không có tán, Điền Linh đi ngang qua thời điểm gặp được ngày hôm qua hỗ trợ sư tỷ Khiê sư tỷ cũng còn nhớ rõ nàng vây tay cùng nàng chào hỏi lập tức liền phải quân huấn Nga đồng học Điên Ninh bỗng nhiên nhớ tới chuyện này đối thượng sư tỷ vui sướng khi người gặp họa tươi cười không khỏi cười khổ sư tỷ không cần vui sướng khi người gặp gặpò sao hoan oan tương báo khi nào giữ ta sư tỷ cười to ai đều là như vậy lại đây chúng ta là đại Tam chờ ngươi quân huấn kết thúc có thể tham gia chúng ta xã đoàn ta ở biện luận xa chờ ngươi tới Nga Sư tỷ nghiệp vụ quá thuần thục. Kia nhưng không. Sư tỷ dứt khoát đem Điền Linh kéo đến đón người mới đến điểm, ngoại ngữ hệ học sinh ít ỏi có thể đếm được, đón người mới đến các sư huynh sư tỷ rất vui lòng cấp tiểu sư muội phổ cập khoa học người từng trải kinh nghiệm. Chúng ta ngoại ngữ hệ tương lai muốn dựa vào các ngươi a, trên đầu chúng ta là không có người, nhìn đến các ngươi này đó mới mẻ máu tiến vào, sư huynh ta thật là hảo vui mừng a. Chúng ta lúc trước thượng năm nhất thời điểm ở trong trường học đều như là dị loại. Các sư huynh sư tỷ trải qua thực không bình thường, Điền Ninh nghe được mê mẩn lại cảm khái và ngàn, này giới năm ba là khôi phục thi đại học năm thứ nhất học sinh, ở ngay lúc đó dưới tình huống lựa chọn ngoại ngữ hệ, phòng trừng trong lòng đều ở bồn trồn. Đúng rồi, tiểu sư muội, ta xem qua ngươi phiếu điểm, nhớ rõ ngươi là tiếng Anh mãn phân đúng không? Ngươi như thế nào làm được? Điên ninh đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, hàm hồ nói, trước kia có vị lao sư đã dạy ta, có chút để ta cũng là đoán mò. Sư tỷ thực mau nghĩ đến hạ phóng những cái đó phần tử trí thức, lẫn nhau liếp nhau lý giải không có hỏi nhiều. Sư huynh không theo kiệt khích lệ, kia cũng rất lợi hại, ta học kỳ một mạt khảo thí còn chưa kịp cách, mông đều mông không đến. Lúc này phía sau truyền đến một đạo thanh âm, mỉm cười hỏi, nói cái gì đâu như vậy náo nhiệt. Điên Linh quay đầu lại nhìn lại, là cái mặc sơ mi trắng người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, cười rộ lên rất có bơ tiểu sinh hương vị, nhìn về phía Sư minh sư tỷ ánh mắt phi thường quen thuộc. Sư huynh cũng thực không khách khí nói, "Hảo ngươi cái Đàm Khải, làm chúng ta tại đây phơi Thái Dương đón người mới đến, ngươi đi làm gì?" Hai ngày cũng chưa gặp người ảnh. Đàm Khải nhắc tới tới trong tay một tá nước có ga qua qua, "Nột, uống không uống?" Sư huynh sư tỷ cũng không khách khí. Vây quanh đi lên cầm chính mình, đàm khải cầm một lọ cười đưa qua, tân đồng học đi. Đừng khách khí. Điên ninh lắc đầu, cảm ơn sư minh, ta không yêu uống cái này. Nàng đuối nước có ga có bóng ma Đàm khải nheo nheo mắt, nắm kêu bình nước có ga ở bàn duyên ấn xuống đi, nắp bình rớt, không khỏi phân trần đi phía trước một đường, không cần khách khí, về sau chính là bạn cùng trường. Điên ninh lại không tiếp được liền không thích hợp, hơi hơi mỉm cười nói tạng. Nắm trong tay cũng không có lập tức uống. Nguy kỳ, các ngươi vừa rồi nói cái gì đâu. Cấp tiểu sư muội nói một chút ngoại ngữ hệ quang huy lịch sử. Sách, hơn nữa bọn họ chúng ta đến bây giờ mới tam giới học sinh, nào có lịch sử. Cho nên chúng ta ở sáng tạo lịch sử. Tiểu sư muội, ta cùng ngươi nói, vị này đàm sư huynh là chúng ta ngoại ngữ hệ danh nhân nhi. Các lao sư tâm can cùng hy vọng, về sau có sẽ không vấn đề có thể thỉnh giáo hán. Điên ninh khách khí gật gật đầu, nghe vị này ngụy kỳ sư huynh đem nàng mãn phân thành tích lại lại nhảy một lần, hàm xúc cười. Đàm khải có chút kinh ngạc, thoáng nhìn nàng cười rộ lên má lún đồng tiền, tươi cười dần dần dài. Xem ra tiểu sư muội là chúng ta ngoại ngữ hệ từ từ dâng lên tân tinh A. Điên ninh càng thêm xấu hổ, các sư huynh sư tỉ không cần khi dễ ta mới đến, các người nói thêm gì nữa ta về sau liền không mặt mũi gặp người. Ai, không phải sợ sao? Sớm muộn gì sự. Được rồi, được rồi, chúng ta vẫn là nói đàm khải đi. Chúng ta nghe sư thỉ. Một lát sau, có tân đồng học đưa tin, Điền Ninh vừa lúc cáo từ rời đi, trở lại ký túc xá thời điểm, tắm người giường ngủ mới chiếm mãn một nửa. Điền Linh đối diện ở ngày hôm qua tới hạ phô Tết Lâm, hôm nay mới tới hai cái lẫn nhau làm tự giới thiệu, đối diện thượng phô Khương Thục Ngọc cùng cách vách hạ phô Lô Hâm, Điền Ninh thượng phô vẫn là không. Chúng ta ký túc xá sẽ không trụ bất mãn đi. Có khả năng, nghe nói chúng ta ban người rất ít. Điên Linh cũng nghe được tin tức này, tiếng Anh hệ chỉ có 2 cái ban, mỗi ban không đến 20 người, hơn nữa nam sinh so nữ sinh nhiều, bọn họ dựa theo lớp phân ký túc xá. Nếu cái này ký túc xá nữ trụ bất mãn, kia chứng minh trong ban nữ sinh còn không đến 8 người. Buổi tối không phải muốn khai lớp hội nghị, đến lúc đó liền biết bao nhiêu người. Mọi người đều thực xem đến khai. Nương hữu hạn thời gian ăn nhậu chơi bời, Điền Ninh vừa mới chuẩn bị nằm đến trên giường khi, ký túc xá môn bị gõ vang, mở cửa vừa thấy, là tân đồng học báo danh, tới đưa tân đồng học vẫn là người quen. Vừa rồi gặp Qua Ngụy Kỳ sư huynh cùng Đàm sư huynh. Ngụy Kỳ rất kinh ngạc hỏi: "Gì? Điền đồng học ngươi ở nơi này a?" "Đúng vậy, Ngụy sư huynh vất vả, muốn uống trà sao?" "Không cần, không cần, chúng ta này liền đi." Hai người buông hành lý quả thực đi rồi. Mới tới đồng học là cái vóc dáng cao, một nhà ba người đều là đông bắc khẩu âm, bọn họ lựa chọn Điển Linh nghiêng đối diện hạ phô, bốn người an tính xem bọn họ một nhà thu thập. Đệ 156 trang Điển Linh nghiêng lặng nghe bọn hắn đại cha tử mùi vị khẩu âm tâm tình siêu hảo, ngẫu nhiên chủ động giúp cái tiểu đội, nói thủy phòng về đút cờ vị trí, lại nói một ít tân sinh những việc cần chú ý. Tân đồng học mụ mụ thân thiết cực kỳ, các người này đó cô nương thật tốt. Nhà của chúng ta cô nương kêu Ngô mai, về sau các ngươi hảo hảo chỗ, chờ, ta mang theo chúng ta chỗ đó ăn ngon, các ngươi nếm thử. Nàng trực tiếp móc ra tới một đâu xúc xích, từng cái phân phát, bốn người chống đẩy không được, chỉ phải nhận lấy. Thiết lâm kinh ngạc lặng lẽ quan sát điển ninh, không khỏi níu như mày. Nô mai một nhà thu thập hảo đi nhà khách, nô mai cha mẹ đến có cái đặt chân địa phương, bọn họ vừa đi, trong ký túc xá một lần nữa an tính lại. Khương Thục Ngọc nhịn không được hỏi ghé vào thượng phố hỏi, Điền Ninh, ngươi chừng nào thì tới, như thế nào cùng đón người mới đến sư huynh như vậy thuộc A. Điền Ninh có chút mặc danh, vẫn là ăn ngay nói thật, là ta vừa rồi từ bên ngoài thời điểm ở đón người mới đến điểm chạm vào, liền nói trong chốc lát lời nói, nghe sư huynh sư tỷ giảng quá khứ chuyện xưa. kia bọn họ có nói cái gì hữu dụng đồ vật sao, nói cho chúng ta nghe một chút bái. Giống như cũng không gì. Bất quả chúng ta nên quân huấn chuyện này rất quan trọng. A còn lại ba người đều khẩn trưng lên, bắt đầu kiểm tra quân huấn yêu cầu dùng đến đồ vật. Buổi chiều ký túc xá lại tới nữa một vị tân đồng học lưu dương, lớp 6 gã tân sinh kể hết đến đông đủ, mới tới nữ Hải nhi ngủ ở Điển Ninh Thượng Phô, không hai trương Thượng Phô vừa vạn dùng để phóng các nàng tạp vật. Ban sẽ tự giới thiệu sau, Điền Ninh mới biết được bọn họ ban tổng cộng mới 17 cá nhân. Trong đó nam sinh có 11 cái, ngoại ngữ hệ các chuyên nghiệp ở hiện tại đều coi như ít được lưu ý chuyên nghiệp, lựa chọn học cái này chuyên nghiệp nữ sinh càng là thiếu chi lại thiếu, bất quá có cái đặc điểm, học ngoại ngữ chuyên nghiệp cơ bản đến từ thành thị gia đình. Nông thôn hài tử đối ngoại ngữ cơ sở cơ bản bằng không, không hiểu biết ngoại ngữ cũng căn bản trường không mở miệng, liền tính có thể thi đầu đại học cũng rất ít tuyển cái này chuyên nghiệp, cũng đại khái bởi vì như thế. Điền Ninh lớp đồng học quần áo trang điểm đều thực học thời, Điền Ninh khai giảng trước làm váy áo không tân không cũ, ở đồng học trông được lên không phải thực thu hút. Các bạn học, mặc kệ các ngươi đến từ phương nào, từ hôm nay trở đi chúng ta liền trở thành một cái ban tập thể, hy vọng các ngươi có thể đoàn kết hưu ái hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng vượt qua này tốt đẹp 4 năm. Cuộc sống Đại học Tòng quân huấn bắt đầu, Điền Ninh bắt đầu ôm đục nước béo cò tâm thái, bởi vì nàng thân thể tố chất thật sự thực bình thường. Nhưng chờ đến thực chiến mới biết được, nàng xem nhẹ cái này niên đại quân huấn cường độ, ở quân doanh quân huấn một tháng quả thực có thể dùng ma quỷ luyện ngục tới hình dung. Ta cảm thấy ta tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ, ta mùa hè thời điểm không nghĩ ai phơi, hiện tại đều bổ đã trở lại, ngươi nếu là hiện tại lại đây, khẳng định nhận không ra ta là ai. Ở quân huấn một tháng sau, Điền Ninh cấp hạ đông thăng viết này phong thư tràn ngập huyết lệ. Đến nhất cuối cùng, không khỏi hạ đông thăng lo lắng. Lại hơn nữa một câu, ta hết thẻ đều hảo, ta sẽ thực mau bạch trở về. Điền Linh viết xong tin tràn ngập án niệm cho nó đều hảo, nhét vào phong thư thời điểm đã biến thành phiên muộn, tin còn không thể lập tức gửi đi ra ngoài. Điền Linh đi trước chụp ảnh quán đem phía trước chiếu ảnh chụp lấy ra. Chụp ảnh quán lao bản lấy ra tới ảnh chụp lại nhìn xem Điền Linh, phục cười đen điểm A. Điền Linh nhân sinh thể nghiệm lại hắc cám 2 phần. Trở lại ký túc xa sau. Điên ninh bái ngồi ở phía trước cửa sổ ôm kính tự chiếu, nàng ở tin dùng khoa trường tu từ thủ pháp, nhưng hiện tại lại càng xem càng hát. Nỗ mai xem nàng càng ngày càng hóng mất, nhịn không được hỏi, ninh ninh, người làm ha đâu? Ta ở phân biệt ta có phải hay không biến đen? Con hào A, ta cảm thấy không có gì biến hóa. Điên ninh buồn bạ nói, đó là nhân chúng ta mấy ngày này đều xem thói quen bái. Một chút biến hát thời điểm nơi nào có thể cảm giác ra tới đâu? tiết hiện tại cùng ảnh chụp đối lập hiệu quả mãnh liệt không nỡ nhìn thẳng nỗ mai phát hiện nàng trong tay ảnh chụp vội thò qua tới xem ngưi dỉ thời điểm chiếu ảnh chụp a thật là để mắt nhà ai chụp ảnh quán Điền Linh nói chụp ảnh quán địa chỉ nô mai ngonệ dục dịch cầm nàng kia Tam trương đơn người chăm sóc nửa ngày cuối cùng Điền Linh vội vã cất vào phong thư mới cho thu hồi tới ta muốn đi gửi thư các ngươi có ai muốn mang sao 5 người đều bắt đầu Các nàng có đã sớm gửi đi ra ngoài, có còn không có viết hảo. Thiết Lâm nhàn nhạt nói, nhà ta liền ở bổn thị, không cần viết thư. Ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này, Thiết Lâm ngươi nghỉ không trở về nhà sao? Về nhà làm gì? Hỏi chuyện lỗ hâm thảo cái mất mặt, mặt mũi trên dưới không tới, túng Điền Ninh muốn cùng nhau ra cửa, thời tiết dần dần lạnh, Điền Ninh lấy thượng áo khoác mới đi, từ giường đệm đứng dậy khoảnh khắc thói quen tính ngẩn đầu nhìn về phía đối phương. Lại nhìn đến Tiết Lâm chính nhìn chầm chầm nàng, bị phát hiện lúc sau không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Điền Ninh chỉ đương không phát hiện nàng dị thường, cùng Lô Hâm tay khoác tay đi gửi thư. Trong ký túc xa 6 cái cô nương tuổi lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng tính cách các không giống nhau, quân huấn thời điểm không ngốc tại cùng nhau, hiện tại còn tại quen thuộc giai đoạn. Điền Ninh pháng lưu ý quá, Lô Hâm là Xuyên Mội Tử, Nô Mai là Đông Bắc cô nương, Khương Thục Ngọc là Bổn Tỉnh Ngoại Thị. Cuối cùng tới Lưu Dương Phương Nam Cô Đương, này bốn cái đều là bình thường tính cách tạm thời nhìn không ra tốt xấu, chỉ có Tiết Lâm thường xuyên sẽ âm thầm quan sát, Điền Ninh tổng cảm. thấy này tỉ tỉ xem nàng ánh mắt rất là khinh thường, nhưng cảm giác lại không phải bởi vì ra cảnh linh tinh. Chương 62 Gửi thư trở về, Điền Ninh cùng lỗ hâm thuận tiện đánh cơm chiều, mang về tới ở ký túc xa ăn. Đại gia trời Nam Biển Bắc liêu qua sau bắt đầu rồi dám muốn gia nhập cái gì xã đoàn. Trường học xã đoàn tạm thời rất đơn giản, có thi xã, cầu lông xã, biện luận xã, cờ vây xã thưởng quy xã đoàn, tỉnh ngoài đồng học có các loại đồng hương xẽ, điền ninh đối này đó diễn đàn đều không phải thực cảm thấy hương thú. Trên tay nàng bản thảo còn không có hoàn thành phiên dịch, khóa ngoại thời gian đều phải dùng để làm công tác. Lỗ hâm khuyên nàng, ninh ninh, gia nhập xã đoàn thật tốt chơi à. Tàn học lúc sau còn có chuyện làm, bằng không quá không thú vị. Điền Ninh tự hỏi lúc sau quyết định gia nhập biện luận xa sơ cá, nếu không thích hợp, chờ đến đại nhị lại lui ra tới cũng chưa chắc không thể. Đệ 157 trang Kỳ thật thi xã mới là nhất lưu hành, chúng ta đi thi xã nhìn xem không hảo sao. Sẽ viết thơ người luôn là chịu người sùng bái, Điền Ninh mới vừa tiến vườn trường không mấy ngày liền nghe nói qua trong trường học có cái đặc biệt sẽ viết thơ đại tài tử. Lung lạc các niên cấp mê muội Ta không thích cái này. Lỗ hâm do dự, chính là ta muốn tìm cá nhân bồi ta đi, một người đi nhiều ngượng ngùng A có phải hay không. Điên Linh ngầm miệng không nói, nàng thêm cái biện luận xạ chính là không nghĩ làm chính mình có vẻ như vậy dị loại. Thi xã Linh Tinh, nàng xin miệng thư cho kẻ bất tài, dùng thơ ca đánh thức mê mang thanh niên nhiệm vụ vẫn là dạy cho đại tài từ đi. Từ trước đến nay cực nhỏ ở ký túc xá phát biểu ý kiến Tiết Lâm đông nhiên tỏ thái độ, lỗ hâm, ta và ngươi cùng đi thi xã đi. Lỗ hâm bắt đầu do dự, nàng là nơi khác tới, nhưng Tiết Lâm vẫn luôn có loại cao cao tại thượng cảm giác, nàng luôn luôn kính nhi viên trì, đối mặt cùng đi thi xã rụ hoặc, nàng dối dám một phút không đến liền gật đầu đáp ứng. Hảo, lỗ mai cùng Điển Linh giống nhau đi biện luận xã, nàng đối cãi nhau có hứng thú. Khương Thục Ngọc cùng Lưu Dương cũng tuyển thi xã, bởi vậy có thể thấy được thi xã đối các thiếu nữ mị lực. Ngầm, nô mai lặng lẽ phung tạo, ta nhất phiền niệm thơ, ta nghe thấy những cái đó thơ đều cảm thấy nổi ra gà muốn đi lên, toàn thật sự. Điên Linh cười cười, ta là đơn thuần không hiểu thơ, hơn nữa người quá nhiều xã đoàn quá phiền thoái, vẫn là tuyển cái thanh nhàn điểm. Sau cái bạn cùng phòng đều đang sờ tác ở chung chung, ẩn ẩn coi ôm đoàn xu thế. Điền Ninh không hảo phun tào người khác, miễn cho chuyển tới người khác lỗ thai, đồ tăng phiền toái Nhưng tới rồi biện luận xã mới phát hiện một chút đều không thanh nhàn. Xã đoàn thành viên chỉ tân nhân liền có 300 nhiều người. Điền Ninh còn ở trong đó gặp được người quen. Ngày đó gặp qua sư tỷ sư huynh đều là cái này xã đoàn. Sư tỷ lý mạn mạn rất vui vẻ. Tiểu sư muội, không nghĩ tới ngươi thật sự tới chúng ta xã đoàn A. Điền Ninh buông tay, sư tỷ Này chứng minh hai ta có duyên sao. kia sắc thật. Ngụy kỳ cùng Đàm Khải cũng nhớ rõ Điển Ninh, đều tới chào hỏi, đại ra một mảnh hài hòa, Ngô Mai kinh ngạc với Điển Ninh giao tế năng lực. Cái này hảo, chúng ta ở xã đoàn có phải hay không có người che chở? Người khẩu khí này làm đến chúng ta rất giống xã hội đen thành viên. Biện luận xã đón người mới đến chính là tổ chức một hồi thi biện luận, làm sư đệ sư muội vừa xem phong thái, Điển Ninh cùng ngô Mai nghe được mùi ngon. Đảo cảm thấy biện luận xa không đến không. Hoạt động tan cuộc sau, Điền Ninh cùng sư tỉ lý mạn mạn bọn họ nói tái kiến, trên đường trở về ngô mai còn ở dư vị biện luận xuất sắc chỗ, âm thầm nắm tay nói, ta cũng tưởng cùng người khác cãi nhau nói bọn họ á khẩu không trả lời được. Điền Ninh kính sợ ngước nhìn nàng thân cao, thành thần nói, ngươi nếu là một loại khác phương pháp lấy lý phục người, ta tưởng sẽ không có người không đồng ý. Cái gì? Nắm tay bái. Hảo A ngươi Điền Ninh, cũng dám khai ta vui lùa Hai người ở trên đường cười đùa một lát, một không cẩn thận thiếu chút nữa tới rồi lộ trung gian. Nô Mai còn kém điểm đụng vào nhân ra mặt sau kỵ xe đạp. Đồng học, xem lộ. Nô Mai vội vàng quay đầu lại xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta không chú ý. Đàm Sư Minh. Người đến là Đàm Khải, Điền Ninh quay đầu lại chào hỏi. Đàm Khải rất có phong độ cười cười, không có việc gì ta chính là cho các ngươi để cái tỉnh, ta muốn đạp xe hồi ký Túc xá, muốn mang các ngươi." Ngô Mai cũng ngượng ngùng ngồi nhân ra xe, đoạn ở Điền Ninh phía trước nói, "Chúng ta cao mã đại sư huynh ngươi tái bất động ta, bằng không ngươi chở Điền Ninh, nàng chính nói không thoải mái." Điền Ninh vội lắc đầu, "Đàm sư huynh ngươi đi trước đi, chúng ta vừa rồi chính là đùa giỡn." Đàm Khải đánh giá nàng một phen, có chút quan tâm hỏi, "Ngươi thật sự không có việc gì đi?" "Đương nhiên không có việc gì." Vậy là tốt rồi. Đàm khải tựa hồ ý thức được không cần tranh chấp đi xuống, đặng lên xe tử liền đi rồi. Nỗ mai dương cầm xem sư huynh đi xa phương hướng, chắc chắn nói, ta dám đánh đố, đàm sư huynh nhất định không nhớ rõ ta là ai, nhưng hắn khẳng định nhớ rõ ngươi là ai. Ta hảo hoan buồn à, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nỗ mai vẻ mặt thản nhiên nói, này quan hệ đến cá nhân mị lực, điền ninh đồng học. Càng nói càng thái quá, chúng ta nhanh lên trở về. Đi ngang qua ký túc xá phòng thường trực, hai người thói quen tính đi tìm thư tín, điển ninh có hai phòng, một phòng là điển vệ tinh viết tới, một phòng chính là Hà Đông Thăng. Lô Mai hâm mộ cực kỳ, ta ba mẹ đều là vô tâm không phổi kia một quải, khẳng định nghĩ không ra viết thư cho ta, ngươi thật hạnh phúc. Vậy ngươi trước cho bọn hắn viết thư bái, dưỡng thành thói quen là được. Nói cũng là trở lại ký túc xá, Lô Mai bắt đầu vào đầu bức thai cho cha mẹ viết thư. Điền Ninh trước nhìn Hạ Đông Thăng tin, hắn là cân nhắc quân huấn liền mau kết thúc mới gửi ra tới này phong thư, trong lòng viết rất nhiều đồ vợ. Nói Hạ Tuyết Doanh muốn tìm Hạ Đông Thăng hỗ trợ nhưng bị hắn cử tuyệt sự, còn có Hạ Tuyết Doanh cùng Phạm Thu Nguyệt đối nghịch, nháo Hạ ra người ngã ngựa đổ. Ngay cả Điền gia sự cũng nói một vài, Điền ra vẫn là quá bình thường nhật tử, không có gì để khen thực, cuối cùng mới là Hạ Đông Thăng. Ninh Ninh, không cần quên lấy ảnh chụp Này một câu là Hạ Đông Thăng phá lệ nhắc nhở, Điền Ninh nhéo giấy viết thư đem cuối cùng một đoạn về hắn nhìn vài biến mới bông. Tuy tâm mà đến còn có phiếu gạo cùng tiền, tuy là Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng nhắc lại quá nàng trong tay không thiếu tiền, Hạ Đông Thăng vẫn là không quên mỗi tháng đúng hạn cho nàng, từ cao tam dưỡng thành thói quen đến bây giờ cũng chưa sửa đổi. Điền Ninh tìm ra giấy viết thư, căn cứ này phong xem xong tin lại viết một phòng, tính toán sáng mai sáng sớm liền gửi đi ra ngoài. Lại xem điển vệ tinh tin liền rất đơn giản, nói đều là bộ đội điểm tích việc nhỏ, hắn từ năm nay liền tính là cái lao binh, ở bộ đội càng ngày càng thói quen, chỉ là nửa về trình độ, tưởng Vĩnh Viễn lưu tại bộ đội không có khả năng, nhiều nhất đương cái nghĩa vụ binh đến giờ xuất ngũ. Điền vệ tinh thực xem đến hai, "Thỉ, ta hiện tại mới hiểu được ngươi lúc ấy cùng ta nói kia đoạn lời nói ý nghĩa, hiện tại ta làm được." Nho nhỏ nam tử hán ở quân doanh được đến rèn thay đổi đệ 158 trang. Điền Linh để bút cho hắn viết hồi âm, mau đến tắt đèn thời điểm mới nhớ tới đã quên đi thủy phòng rửa mặt, nàng bưng chậu rửa mặt sau khi rời khỏi đây, Tiết Lâm lại nhìn xem Điền Linh đặt ở gối đầu hạ một xấp tin, nhíu mày khinh miệt. Ngô Mai viết xong thư nhà nhớ tới bác quái, các người đi thi xã nhìn không, thế nào? Ta cùng Ninh Ninh đêm nay nghe thi biện luận còn cảm thấy thực hào ngoạn, hơn nữa bên trong còn có nhận thức người. Lô Hâm lập tức hỏi Ai nha ai nha? Nghe ninh ninh nói một cái họ ngụy một cái họ đàm, ta không nhớ ký tên. Mắt to mội lưu dương hỏi, có phải hay không đón người mới đến thời điểm gặp qua cao niên cấp sư huynh? Đúng vậy, chúng ta cùng các ngươi nói cái kia họ đàm sư huynh lớn lên khả xinh đẹp, ta thiếu chút nữa cầm giữ không được muốn ngồi nhân ra xe đạp, đáng tiếc ta cùng điển mình cùng nhau đi, không thể thấy sắc quyết nghĩa. Khương thục ngọc cái bắt quái, đây là sao hồi sự? Là có người muốn nói đối tượng sao? Nô mai phun nàng, người như thế nào liền biết nói đối tượng? Ta có thể không biết, có thật nhiều người thích thi xã đại tài tử, ước gì muốn cùng nhân ra nói đối tượng đâu, ta có điểm hối hận đi thi xã. Vẫn luôn trầm mặc thiết Lâm đống nhiên tay ru lên, phản phất trên người bị kim đâm giống nhau. Nhưng là bắt quái mấy người phản phất giống như chưa giác thiết Lâm không yêu bắt quái, lại rất thiếu ngăn đón không cho các nàng nói, ba người tiếp tục nói hứng thú bừng bừng. Khai giảng một đoạn này thời gian, bọn họ bên trong thần thông quảng đại tỷ như Khương Thục Ngọc cũng đã hỏi thăm rất nhiều chuyện. Người nói, thi xã những cái đó tài tử cuối cùng sẽ tuyển ai đâu. Thiết lâm rốt cuộc nhịn không được, nữ mày nói, đừng nói nữa. Tư người bị dọa nhảy dựng ai ra lúc sau liền trầm mặt, Điền Ninh rửa mặt xong trở về nằm đến trên giường ký túc xá vừa vặn tắt đèn, hậu chi hậu giác cảm nhận được ký túc xá bầu không khí giống như không lớn thích hợp. Bất quá nàng cũng không có mở miệng hỏi. Miễn cho dẫn lửa thiêu thân, hung chi đại gia quan hệ cũng không có hảo đến cái kia nóng nỗi. Hôm sau sáng sớm, cái này mâu thuẫn còn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bị Tiết Lâm hung một câu người cũng chưa phản ứng nàng, cô ý vô tình cô lập Tiết Lâm. Tiết Lâm có cái gì vấn đề tình nguyện đi cách vách ký túc xá hỏi người khác, cũng sẽ không hỏi ký túc xá người một câu. Chuẩn xác mà nói, nàng căn bản không nghĩ hỏi Điền Linh. Điền Ninh đoán không ra nơi nào đắc tội nàng, cùng mặt khác bốn người cùng nhau làm lơ nàng. Cũng may, tiểu cô nương chi giàn mâu thuẫn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Điền Ninh thu được hạ đông thăng một khắc phong hồi âm thời điểm, trong ký túc xá không khí khôi phục như lúc ban đầu. Linh Ninh, ngươi là chúng ta ký túc xá thu tin nhiều nhất người, có phải hay không ở bên ngoài nói đối tượng đâu? Điền Ninh cũng không phủ nhận, đúng vậy. Nói đối tượng cũng không kỳ quái. Năm nay cũng có học sinh là dịu già dắt trẻ tới đưa tin, chỉ cần có học vấn, đều có thể tới đi học. Trong ký túc xá người đều phân chấn lên, ngay cả Tiết Lâm cũng nhìn qua, phản phất là kinh ngạc Điển Ninh sẽ thừa nhận có đối tượng. Vậy các ngươi kết hôn sao? Hắn là đang làm gì? Còn không có, hắn ở công tác. Lớn lên đẹp sao? Chúng ta ban nam sinh còn tưởng cùng chúng ta ký túc xá quan hệ hữu nghị đâu, ta nghe nói có người muốn theo đuổi người đâu. Cái này phỏng trừng thiếu nam tâm sự muốn rách nát. Mọi người đều cười, quan tâm một ít dễ hiểu vấn đề liền không lại hỏi nhiều. Thiết lâm đột nhiên hỏi, vậy các ngươi về sau muốn kết hôn sao? Vẫn luôn cách ra hai nơi sao? Điền ninh kinh ngạc tiết lâm sẽ hỏi như vậy, nhưng nàng không thích cũng không quen thuộc người ta nói kế hoạch của chính mình, có lệ nói, còn không xác định, chờ tốt nghiệp nhìn nhìn lại đi. Thiết lâm cắn cắn môi, không nói cái gì nữa. Nàng nhìn đến quá nam nhân kia đưa Điển Ninh tới báo danh, còn cho nàng tắt tiền mua rất nhiều đồ vật Nam nhân kia mới vừa đi, Điền Ninh liền cùng cao niên cấp học trưởng chuyện cho vui vẻ. Nàng trong lòng ghét nhất người như vậy, tổng cảm thấy Điển Ninh sẽ cô phụ nàng đối tượng. Tiết lâm muốn nói lại thôi, Điền Ninh cũng không hỏi nguyên nhân. Nàng cấp hạ đông thăng trở về tin, xác định gặp mặt ngày liền bắt đầu vội vàng bài viết kết thúc công tác. Nay một quyển bản thảo gửi qua đi. Chỉ cần thông qua xét duyệt liền có thể nhanh chóng bắt được tiền nguồn bút, thả so lần trước cao gấp 2. Thứ ba không khóa thời điểm, Điền Linh ngồi ở thư viện đem bài viết toàn bộ thẩm tra đối chiếu một lần cấp nhà xuất bản gửi qua đi. Nhà xuất bản biên tập đã sớm đang chờ đợi Điền Linh bài viết, bắt được lúc sau nhanh chóng an bài xét duyệt, thực mau cho hồi âm. Bài viết thông qua. Tùy tâm mà đến còn có biên tập mời, mời Điền Ninh khi nào tới tỉnh thành nhà xuất bản thấy một mặt, nói chuyện kế tiếp kế hoạch Điền Ninh do dự nàng hiện tại vẫn là cái sinh viên tuyệt đối không có năng lực phiên dịch ra tới hai buồn ngoại ngữ nếu là gặp mặt khẳng định đến dưới lầu nhưng nếu là không thấy mặt đảo có vẻ chính mình chuẩn dạng suy nghĩ luôn mãi Điền Linh cấp nhà xuất bản biên tập trở về tin đáp ứng gặp mặt các nàng ước ở thứ bảy liền ở nhà xuất bản gặp mặt biên tập người Điền Ninh đi tham quan nhà xuất bản, thuận tiện rap mặt thanh toán tiền nhuận bút biên tập là cái nữ nhân tiêuo Kim Linh Khí chất ưu nhã tươi đẹp, nhưng thấy Điền Ninh kia trong ngáy mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trần trơ một lát mới hỏi, ngươi là Điền Ninh? Ta là... người tuổi như vậy tiểu. Kim Linh thực hoài nghi như vậy tiểu nhân nữ hài tử thật sự có thể phiên dịch ra tới như vậy hoàn thiện văn chương sao? Lời nói quê mùa tục câu đều nắm chắc thực thỏa đáng, lại có thể kết hợp quốc nội ngữ cảnh, trở nên thông tục dễ hiểu. Ngài Phương tiện nói cho ta tuổi sao? Kim Linh không phải không có hoài nghi lại đây không phải Điển Ninh bản nhân, chính là trong thư nội dung sẽ không bị người ngoài biết, nàng thậm chí muốn cho Điền Ninh đương trường viết mấy chữ, giải trừ mạo danh thay thế hiềm nghi. Điển Ninh bật cười, thật sự cầm giấy bút viết một hàng tự, thật không dám dấu diếm, ta thật là Điển Ninh, năm nay 19 tuổi nữa. Chính là, Kim Linh rất khó tưởng tượng, nàng muốn từ khi nào bắt đầu học tập ngoại ngữ mới có thể phiên dịch ra tới như vậy lớn lên văn trường. Nhịn không được hỏi một câu, thật là ngươi phiên dịch sao? Điên Linh hít sâu một hơi lắc lắc đầu, thực xin lỗi, vẫn luôn đối quý xã có điều dầu dếm. Này hai quyển sách không phải ta bản nhân phiên dịch, ta chỉ là sao chép, phiên dịch chúng nó tác giả có khác một thân, chỉ là mượn tên của ta. Này hai buồn phiên dịch thư tịch công việc cũng có ta toàn quyền xử lý. Hôm nay tới gặp ngài, chính là vì nói cho ngài trong khoảng thời gian ngắn, nàng vô pháp lại cấp quý xã phiên dịch tác phẩm. Đệ 159 trang Cái gì? Không phải ngươi Đúng vậy, ta nói đều là lời nói thật Đây là nhà ta việc tư Thực xin lỗi không thể lúc ấy không thể nói cho ngươi Hơn nữa, ngay lúc đó tỉnh thế ngài cũng biết Chúng ta cũng là vì tự bảo vệ mình Thỉnh ngài thông cảm Điên ninh đã tưởng hảo Tạm thời nàng không thể lại phiên dịch bất luận cái gì tác phẩm Nói dối liền phải lấp liếm Ở lần đầu tiên phiên dịch quá bản thảo thời điểm Nhà xuất bản liền từng đề nghị quá gặp mặt xác định kế tiếp hợp tác kế hoạch, nhưng bị Điền Ninh lấy không có phương tiện vì từ cự tuyệt, lần này lại nói gặp mặt, Điền Ninh nguyện ý đáp ứng, đã tưởng hào quyết định, nàng không nghĩ khiến cho bất luận cái gì hoài nghi, hiện tại tự do thân thể, kiếm tiền phương thức không ngừng này một loại.